Ra về, nhưng nhân vẫn còn ngồi im Với cái nhìn vô hồn Đến khi bác bảo vệ đến dục hai đứa Đi về để bác còn đóng cổng nhưng mới thất tiểu Đứng lên đi cùng với Sơn Hai cậu bé không nói gì Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhưng tự trung Cũng là chuyện xảy ra Vào giờ ra chơi ban chiều Sơn liếc nhìn nhân Cậu bé thương bạn lắm Nhưng không biết nên nói gì Để có thể an ủi đã đến cổng nhà sơ. Sơ đập vai bạn một cái, "Bay nha, trôi chạy nhanh vào trong nhà." Chỉ còn lại một mình, nhưng lầm lũi bước nhanh trên đường, vừa đi thằng bé vừa suy nghĩ miên man. Đầu cúi thấp xuống, thằng bé không để ý đến cảnh vật cũng như mọi việc xảy ra xung quanh. Mọi hôm cứ vừa ra khỏi lớp là nhân đã chạy chân sáo về khoe với mẹ những chuyện vui vừa xảy ra trong buổi học, nhưng hôm nay Nó không có được niềm vui hứng khởi ấy Những lời nói độc địa lúc ban chiều Của mấy đứa học sinh lớp 12B Vẫn còn văng vẳng bên tai nhân Nhưng không tin Đúng ra là không muốn tin những điều Chúng đó nói là sự thật Nhưng những âm thanh đó Vẫn như những mũi kim đâm vào trái tim nhân Đến đau nhói Nhưng muốn gặp mẹ ngay Để hỏi rõ những thắc mắc trong lòng mình Vì chuyện đó nhân đã đánh nhau Với ba đứa còn to con hơn cả nó Nếu bác bảo vệ trường không đến can thiệp đúng lúc thì không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng dù sao cuộc xô sát cũng đã để lại mấy vết bầm trên mặt nhân và chiếc túi áo bị xé toạt. Nhưng không bằng tâm với những điều đó đầu óc nó còn rối bời suy nghĩ bất giác nhưng buồn một tiếng tở dài. Nhưng nhìn lại mình tay chân đầy bùi bầm quần áo sọc xịt có lẽ lúc này trông nhân giống một tên vô thủ du thực hơn là một cậu học sinh có tiếng hiền lành. Tự nhiên nhân bước chậm lại, bây giờ thì như cũng muốn về nhà nữa. Nhưng sợ phải đối diện với một sự thật đau lòng, sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Nhưng nhớ, những ngày còn bé khi nhân bị bọn trẻ chọc ghẹo là đứa trẻ không cha, mẹ vẫn thường ôm nhân vào lòng an ủi. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mái tóc nhân xót xa, cay đắng. Và đến đêm Mẹ lại khóc một mình Có lần nhân vô tình sờ thấy mắt mẹ ướt đẫm Nhân thương mẹ lắm Nó vòng tay ôm mẹ Khóc theo Mẹ phải chỗ máy nó mới chịu nín Mẹ bảo mẹ bị công vi trụng Nó chui vào mắt Làm cho mẹ chảy nước mắt Chưa có phải mẹ khóc đâu Nghe mẹ nói thế nhưng lại khóc to lên Mẹ phải cười xòa xoa đầu nhân Nó mới không khóc nữa Cuối cùng rồi nhân cũng về tới nhà Con chó mực thấy bóng nhân, nó chạy ra cổng đón và rối riết vẫy đuôi. Trong lòng không vui nhưng đã định lỡ đi. Nhưng con mực cứ quấn lấy chân nhân, như phải cúi xuống xoa đầu nó, nó mới chịu yên. Nhưng lắng lặng đi vào trong nhà, mây mà mẹ không có mặt ở nhà trên. Nhưng cất cặp vào ngăn kéo bàn học, rồi vội vàng, bước ra giếng. Bà Hạ nghe tiếng động biết con trai đã về tới, bà liền lên tiếng. Sao hôm nay về muộn thế con? nhưng vừa mút nước vừa trả lời mẹ Con phải ghé nhà Tăng Sơn mượn quyển sách nên con về muộn mẹ Trả lời mẹ xong nhưng lại cảm thấy ân hận vì đã nói chối mẹ nhưng biết Mày ghét nhất là không thật tà Trên đường về Nhân đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu hỏi Nhưng bây giờ khi gặp mẹ nhưng lại không đủ can đảm để hỏi Bà Hạ không chút nghi ngờ Bà dục con Vậy tắm sữa nhanh còn ăn cơm, chắc còn đói bụng rồi phải không? Dạ. Nhân cởi bộ quần áo ngoài, bỏ vào thâu. Nó múc một gáo nước dội lên người, dòng nước mát làm cho nhân như tỉnh người ra đôi chút. Nhân rướng người lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, như muốn trút hết những nỗi ấm ướt trong lòng ra ngoài. nhưng vẫn cứ cảm thấy lòng nặng triểu. Nhưng xoa xà phòng lên những chỗ trầy xước trên chân tay mà giờ nó mới phát hiện ra. Cái đầu bên ngoài dường như có làm cho lòng nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng kỳ còn người thật lâu, không phải để được sạch hơn mà chỉ muốn kéo dài thời gian gặp mẹ. Vừa kỳ cọ, vừa nghĩ, phải chi những nỗi đau khổ nhục nhằn cũng có thể vũ sạch nhanh chóng như thế. Bà hạ đã bưng mâm cơm đặt lên bàn hồi lâu. Nhưng mãi không thấy nhân Bà suốt ruột đi ra bên cạnh giếng Làm gì mà lâu vậy con Nhân giật mình Cười gượng đáp ừ, Mẹ vào trước đi Con sắp xong rồi Nhân với lấy cái khăn treo trên dây Lau khô người rồi đi vào nhà Thay quần áo Sau đó nhân tự từ, từ lên nhà trên Đầu hơi cúi xuống Bà Hạ ngồi sẵn ở đó Đang xới cơm vào bát Bà ngưỡng đầu lên nhìn con Và kêu lên với vẻ ngạc nhiên Mà con bị làm sao vậy? Nhân nẻ tránh cái nhìn của mẹ Có sao đâu chứ mẹ Nhưng bà Hà đã đứng dậy Hốt hoảng tới mức đến gần con trai Đây nè Mà con bầm tím đây nè Rồi bà lo lắng Nâng mặt con lên Có chuyện gì vậy con? Hay là con đánh nhau với ai? Nói xong Bà Hà lại cảm thấy ân hận quá Con bà vốn không phải đứa trẻ nghịch ngợm Xưa nay nhân vốn hiền lành Và chẳng hề gây sự với ai nhưng liếc nhìn lên Thấy mẹ vẫn chăm chăm Nhìn mình với vẻ dò hỏi Nó đành phải nói dối Con chơi với tàng sơn Vô tình bị ngã tôi Không sao đâu mẹ ơi Vậy sao không nói với mẹ ngay từ đầu Để mẹ lấy cồn sát trùng cho nha Không cần đâu mẹ Bà hạ không nghe lời con trai Bà kéo nhân đứng dậy Nhìn từ trên xuống dưới Phát hiện thêm mấy vết xước da Trên chân con vì ngã sao mà chân cắn say xác Tùm lum vậy Nhân chớp mắt đáp Con cũng không biết sao nữa Chắc là va vua hàng rào nhà nó Bà Hạ lấy Cái sách cứu thương ra Nhất định bác nhân phải ngồi yên Cho bà sát ruộng vết thương Rồi bà bảo con Ngày mai nhớ lên trung tâm y tế dự phòng Mà chích ngựa đó nghe chưa Nhân ngạc nhiên hỏi Sao phải chết ngừa hả mẹ Thì sợ bị uống ván chứ còn sao nữa nhưng chợt hiểu Nó xua tay Có phải hàng rào kém gì đâu Mà phải chết mẹ Là hàng rào dâm bụt Bà nghi ngờ bảo Hàng rào dâm bụt sao lại Không đợi mẹ nói hết câu nhưng đã lên tiếng giải thích Chỗ đó có mấy cây xương rồng Con bị gai nó cứa vào đấy mẹ Không sao đâu Mẹ đừng có lo Bà Hạ cũng hỏi gì thêm Bà đặt túi cứu thương Lên chiếc ghế gần đó rồi thúc giục Thôi ăn cơm đi Mẹ đói bụng quá Dạ như không nhìn mẹ cảm thấy tội lỗi với mẹ quá Nhưng cũng không ngờ Nó có thể nói dối với mẹ Một cách trơn trồn như thế 17 năm nay hai mẹ con sống bên nhau Vui buồn chia sẻ Có chuyện gì Nhân cũng tâm sự với mẹ Ngay cả chuyện có cô bạn gái cứ chồng ghẹo Treo đùa Nhân nhưng cũng không giấu giếm nhưng còn nhớ lúc còn nhỏ Có một lần Nhân nói dối mẹ Đến nhà bạn học nhóm để đi tắm xong Vì mẹ phát hiện ra Lần đó Nhân đã bị mẹ đánh đoạn Là lần đầu tiên Và cũng là lần duy nhất mẹ đánh Nhân Tối đó khi đi ngủ Mẹ cứ ôm Nhân Xoa lên những lằn roi trên mông nó Mặt mẹ buồn so Nhân hồn lên má mẹ Mẹ ơi sao mẹ buồn thế? Có phải tại con đi tắm xong không? Lần sau con không đi tắm xong nữa đâu. Mẹ bảo, mẹ buồn không phải vì con đi tắm xong, mà vì con nói dối mẹ, mẹ ghét nhất là nói dối. Lúc đó nhường đã hứa. Vậy từ nay con sẽ không nói dối mẹ nữa mẹ nha. Có thật không? Thật mà, mẹ không tin thì nghéo tay đi. Mẹ mỉm cười bảo Được rồi, mẹ tin nhưng Nhân vẫn cứ nguéo tay mẹ cho bằng được Từ đó Nhân không hề nói dối mẹ nữa Không phải vì Nhân sợ bị mẹ đánh đòn Cũng không phải vì cái nguéo tay hôm ấy Mà trên hết Nhân sợ vẻ mặt buồn rậu của mẹ Những giọt nước mắt của mẹ Bao giờ cũng làm cho Nhân phải mềm lòng thấy còn vẫn ngồi thương người ra đó Bà Hạ lo lắng Sao vậy con? Bộ đau lắm hả? Nhân hơi giật mình cười lớn bảo Dạ không Vậy thì ăn cơm đi Cơm canh ngủi hết cả rồi Hôm nay mẹ nấu canh cá trầu Với lại măng chua ngon lắm Hay để mẹ đi hâm lại cho nóng tôi mẹ ơi Ăn vậy là ngon rồi Bà Hạ gắp khúc cá to nhất Đặt vào chén cơm của Nhân Nhân nhìn mẹ Cũng bắt gặp cái nhìn đầy triều mến của mẹ Tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ Làm lòng nhân ấm lại Những thông tin mà mấy đứa 12B Tùng ra ban chiều Hẳn là bìa đặt thôi Vậy mà nhân gần như tin Đã đau khổ và buồn tuổi biết bao Nhân thở vào nhẹ nhõm Vì vừa trút được Một cánh nặng Và mỉm cười một mình Bà Hạ vẫn quan sát nét mặt Và cử chỉ của con trai Bà linh cảm có điều gì đó Không hay đã xảy ra với con Nhưng là điều gì thì bà chưa đoán ra Đến khi thấy nhân cười bà mới yên tâm Gớm Giờ mới thấy con cười đó Ngừng một chút bà lại hỏi Có chuyện gì không vui Thì nói với mẹ Đừng có để trong lòng nhưng lát đầu bảo Con đã nói là không có gì rồi mà mẹ Bà Hạ trầm giọng bảo Không có thì tốt rồi Nhưng mà tối nay mẹ thấy con làm sao đó Làm sao là làm sao hả mẹ Hình như con có điều gì giấu mẹ có phải không Nhân gượng cười trấn an mẹ Mẹ lại đang nghi quá rồi Mẹ không tin con sao Mẹ tin chứ Hai mẹ con không nói chuyện nữa Tiếp tục ăn cơm Ngân tỏ ra bình tản Để mẹ không nghi ngờ thêm Ăn cơm xong Bà Hạ nhìn lên đồng hồ rồi bảo nhân Tối nay mẹ phải đi hộp thôn Con ở nhà học bài nha Nếu mẹ về muộn con cứ ngủ trước đi Lúc nào về mẹ sẽ gọi Dạ Bà hạ lượt bưng mâm cơm xuống dưới bếp rồi kéo cái khăn hoàng cổ lên đi ra ngoài nhìn cái dáng tức bật của mẹ nhưng lại cảm thấy thương hơn nhưng đi xuống bếp rửa dọn mấy cái chén sau đó ướp lên rổ xong việc không có gì làm nhưng lại cảm thấy buồn và nghi ngại Đêm đó nhưng trằn trọc không sao ngủ nổi dù cố quên nhưng những câu nói và cái mặt nhân nhẫn từ đắc của mấy đứa học sinh lớp 12B Cứ hiện lên trước mặt Nhân Trước đây chúng không hề có thù hàng gì với Nhân Sao bây giờ chúng nó lại dường chuyện Treo đùa quái ác như thế Có lẽ Có nguyên nhân gì đó Ngày mai Nhân nhất định phải tìm chúng Bình tĩnh hỏi rõ mọi thứ Nghĩ thế Nhân mở trong mắt Và mong trời màu sáng Tối hôm qua tràn trọc mãi Gần sáng Nhân mới chọc mắt Bà Hà bận dưới bếp Không để ý tới điều đó Vì mọi hôm Nhân dậy sớm lắm Đến khi bà Hà dọn cơm Mới phát hiện Nhân còn ngủ Bà vội đến giường lay gọi con Nhân luống cuốn thức giấc Vội rửa mặt rồi tay quần áo đi học Không kịp ăn sáng mây mà khi Nhân bước vào lớp Vẫn còn kịp Nhân hước hải ngồi xuống ghế Mấy bạn gái ngồi trước bàn Đang chùm đầu vào nhau Thì tầm to nhỏ Thế nhưng họ đột nhiên ngừng nghe câu chuyện Nhân có cảm giác Mọi người đang hướng cái nhìn đầy dĩu cợt Và lành lùng về phía nó Không lẽ câu chuyện chiều qua Lại có thể lan đi nhanh đến thế sao Sự thật như thế nào Người trong cuộc như nó còn chưa biết Sao người ta vội vàng tin thế Nét mặt nhân trở nên lầm lì Nhân muốn là một cái gì đó Như đập phá hay gây gỗ với ai đó Nhưng rồi nhân cũng chẳng làm gì cả Nhân bất lực gục đầu xuống bàn Sơn đã đến bên cạnh Nhân từ lúc nào không rõ Sơn là bạn thân nhất của Nhân Ngày trước hai đứa vốn ngồi chung một bàn Nhưng hãy hai đứa ở cạnh nhau là nói chuyện đến khiếp nên thầy chủ nhiệm phải tách hai đứa ra hai bàn khác nhau Nhìn dáng vẻ của bạn Sơn không ngăn được tiếng thở dại Nhân giật mình ngẩn lên không để Sơn kịp nói Nhân đã nhằn nhó Gì nữa đây? Sơn mỉm môi Câu đó, tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm sao vậy? Nhưng mệt mỏi bảo, cậu không thấy mọi người đang nhìn tôi sao? Sơn ngạc nhiên đáp, qua gì đâu, cậu đúng là khéo tưởng tượng. Rồi Sơn lại hạ giọng bảo, thế nào rồi? Chẳng lẽ chúng nó nói là đúng sao? Nhưng nổi khùng lên bảo, đúng chị bà đúng chứ, cậu nói bậy bạ gì thế? Vậy sao mà cậu khó coi vậy Mặt tôi sao lại khó coi Hai đứa vừa nói đến đây Thì có tiếng chuồng rèo Báo hiệu giờ học mát đầu Sơn nói nhanh Thôi, tới giờ giải lao nói tiếp Rồi Sơn đi nhanh tới chỗ mình Thầy Phong bước vào lớp Nhưng dường như Nhân không nhìn thấy Hùng ngồi cạnh phải kéo tay Nhân Nhân mới lỡ ngớ đứng dậy May mà thầy giáo không để ý Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống Rồi nhìn qua tất cả học trò một lượt Trước khi gọi lên trả bài Chỉ cần nhìn qua là thầy biết ngay Em nào thuộc bài, em nào không Sáng nay nhân không học bài Nhưng nó không hề tỏ ra lo lắng Sau sự việc ngày hôm qua Dường như mọi việc đối với nhân Không còn gì quan trọng nữa Thầy gọi lần lượt hai học sinh lên bảng Cả hai đều trả lời đúng câu hỏi của thầy Thầy hài lòng ra mặt Các em chịu khó học như vậy là rất tốt Dù là năm cuối, chúng ta cũng không nên học lệch nhé Trực thầy nhướng mắt lên nhìn Nhân Hôm nay Nhân bị làm sao vậy? Mặt em sao lại bầm tím thế? Nhân hơi bối rối bảo Dạ, em không sao Thầy im lặng một lúc rồi mới nói Không sao thì tốt Thầy mong các em toàn tâm toàn ý vào việc học Bỏ qua những chuyện khác Không biết thầy có biết Chuyện ẩu đả của Nhân ngày hôm qua hay không? Nhưng khi nghe thầy nói như vậy Mặt nhân đỏ lên ngựa ngùng Thầy cũng nhìn nhân nữa Thầy quay sang cả lớp Chúng ta cùng nhau học bài mới nhé Hôm nay thầy sẽ trình bày cho các em Một chuyên đề mới Giọng thầy phong không to lắm Nhưng rõ ràng rành mạch Mọi hôm nhưng vẫn thích nghe thầy giảng Nhưng hôm nay Nhân thần thờ ngồi đó Nhìn lên bảng Nhưng không thấy thầy Hai thiết học cũng đã trôi qua Khi thầy vừa quay lưng bước ra khỏi lớp, Sơn đã tót đến bàn của Nhân, Sơn hồi hộp nhìn Nhân. Cậu đã hỏi mẹ chưa? Mẹ cậu nói thế nào? Nhân buồn bà lát đầu đáp. Tôi chưa hỏi, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ừ, cũng có tật đấy, nhưng mà tôi chắc chắn tụi nó nói bậy. Mẹ cậu thương cậu thế, sao lại có chuyện như tụi nó nói chứ? Tôi chỉ muốn cậu nói với mẹ cậu để bác ấy cho cái bọn đơm đặt kia một trận thôi. Nhân trở nên tư lự đáp như biết hỏi sao đây Thôi bỏ qua đi Tôi chỉ thấy thắc mắc là tôi chẳng có thù hàng gì với tụi nó Sao tụi nó lại dựng chuyện lên như vậy chứ Tụi lớp 12B không có tù hàng gì với cậu Mà tung tin này Cả lớp 12B đều biết tin này đó Ý cậu là có ai nói với chúng nó phải không Sơn lạng tránh câu hỏi của Nhân Đưa tay sờ lên vết bầm trên mặt bạn, nhưng tránh qua một bên. Sơn cười cười bảo. Mẹ cậu không thắc mắc vết bầm trên mặt cậu sao? Còn đau không? Nhân thở ra. Có chứ, nhưng mà tôi nói bị ngã ở hàng rào nhà cậu. sân tròn mắt. Rồi mẹ cậu tin luôn à? Chắc là tin. Rồi nhân nhìn Sơn. Lúc đấy cậu nói thế là ý gì? Sơn đáp. Tôi nói gì chứ? Nhưng bực tức bảo Cậu đừng có vờ Việt nữa Tôi ghét nhất là úp úp mở mở Sơn gại gại đầu bảo ừ, Thôi cũng chẳng có gì phải giấu Cậu biết cũng tốt Cứ nói nhanh đi Tối qua tôi gặp thằng Công Nó nói tuổi lớp 12B nói sự thật Sao cậu lại đánh tuổi nó? Tôi phải truy vấn mãi Nó mới chịu nói tên người đưa ra thông tin Nhân dần dự bảo Là ai mạng nói bậy bạ vậy Tôi phải cho nó biết tay mới được Sơn thì thầm đáp Không phải đứa nào đâu Là cô Yến dạy văn đó Nhân lắp bắp Cậu nói sao Là cô Yến à Tôi cũng không tin Nhưng thằng công nó quyết chắc Nó nói chính tài nó đã nghe thấy nhưng lồng lên như con ngựa bất kham Vậy tôi phải đi tìm Để hỏi cho ra lẽ Cậu đi tìm ai? Đi tìm cô Yến chứ còn ai nữa. Sơn nắm lấy tay bạn bảo. Xin cậu đấy để sau có được không? Chứ giờ đường đột như thế liệu có nên không? nhưng bực bồi đáp. Sao phải để sau? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu bảo để sau là sao? Cậu sợ thì đừng theo tôi. Biết có ngăn cản cũng không được nữa. Lại sợ nhân đi một mình sinh chuyện. Sơn vội bảo. Mình sẽ đi với cậu. Hai đứa cùng đứng lên, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông reo báo hiệu đã hết giờ chơi. Nhân quay sang Sơn bảo, Thôi, cậu lại đi, tôi đi một mình cũng được, thầy sắp vào lớp rồi đấy. Sơn e ngại bảo, Ngày mai rồi đi có được không? nhưng lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, Sơn nhìn theo bạn, thở dài. Nhân đi về phía văn phòng, các thầy cô đang từ đó đi về lớp. Thầy vòng thấy Nhân giáo giác nhìn quanh. Thầy gọi lại và hỏi Em muốn tìm thầy cô nào? Dạ em muốn hỏi cô Yến à Thầy Phong ái ngại nhìn Nhân Em tìm cô Yến có việc gì quan trọng không? Hôm nay cô Yến cùng với đội tuyển của trường tham gia dạy bóng bàn do sở tổ chức Thầy bao giờ cô Yến mới về à? Thầy Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Chắc cũng hai ngày đấy Nhìn vẻ mặt thất vọng của Nhân Thầy lại hỏi Có chuyện gì gấp hay sao vậy em? Em muốn gọi điện thoại cho cô Yến không? Nhân cúi đầu khẽ nói Dạ tôi Em cảm ơn thầy Ít bữa em sẽ gặp cô Yến sau Thầy Phong nhìn ra sân trường vắng lặng Thầy thúc giục Nhân Em về lớp nhanh đi Quá giờ rồi đấy Dạ Nhân chào thầy rồi chạy nhanh về phía lớp Cô Hồng dạy anh Văn Đang đứng viết bài trên bảng Quay lưng về phía học trọ Nhân lèn lén bước vào, nhưng vừa đến đầu giấy bàn thì đã chợt mình vì tiếng gọi của cô. Này em kia, sao bây giờ em mới vào lớp vậy? Nhân lý nhí. Em xin lỗi cô, em đi vệ sinh à? Có tiếng cười khúc khích của một cô học trò nào đó. Cô Hồng nhìn quanh, tiếng cười im bặt cô nói với vẻ không vừa ý. Sao em vào lớp mà không chào một tiếng thế? nhưng cúi đầu nói. Dạ em xin lỗi cô Cô Hồng gắt lên Về chỗ đi Các em bây giờ thật không xem giáo vi ra gì cả Chắc tôi phải báo cáo chuyện này Với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh các em Nhân không nói gì Lăng lẽ về chỗ ngồi xuống Hùng ngồi cạnh trìa vỡ ra cho Nhân nhưng Nhân lát đầu Hùng ái ngại nhìn Nhân Rồi lại nhìn lên bảng Chầm chú nghe cô giáo giảng bài Từ hôm đó Nhân trở thành một con người khác hẳn Nó trở nên lầm lầm lì lì, chẳng mấy khi bác cặp nụ cười trên môi nó. Bà Hạ cũng nhận ra sự thay đổi của con, như bà cứ nghĩ đó là do tuổi dậy thì của con. Rồi một thời gian nữa, thằng bé sẽ bình thường trở lại. Bà không hề biết những sóng gió đang cuộn trào trong lòng con trai. Hôm cô Yến cùng đội tuyển bóng bàn của trường về, nhưng có gặp. Nhưng khi nhân hỏi cô đã nói gì về nó trong một tiết dạy văn, Thì cô lặng tránh cái nhìn của nó rồi bảo Cô có nói gì em đâu Tại sao em lại hỏi cô như vậy chứ Nhân giận dữ bảo Cô à Cô không biết gì về em Và nhân thân của em Sao cô lại đưa em ra làm đề tài đàm tiếu của mọi người chứ Cho dù em không phải là con của mẹ em Cô cũng không có quyền nói ra Mà cô Yến đỏ lên Cô không có nói gì cả Em hiểu nhầm rồi Nhân cãi Hiểu nhầm mà Cô nói em hiểu nhầm sao Cả lớp 12B đều nói là cô đã giảng như thế Mà cô Yến hơi tái đi Cô khẽ đáp Cô không hiểu là em đang nói gì Đừng sinh sự với cô Cô có giờ lên lớp Em đừng có làm phiền với cô nữa Nói xong cô Yến quầy quả bước đi Nhân nhìn theo bóng cô Người đã đưa ra những phát ngôn Làm nó sống vợ chết dở như bây giờ Một vài đứa bàn ở lớp 12B Đã kể lại cho Nhân biết Trong tiết văn gần đây, cô Yến đã cho chúng nó biết Nhân là đứa con rơi, được bà Hạ Nhật mang về nuôi từ khi còn đỏ hỏng. Vậy mà bây giờ, khi gặp mặt Nhân, cô Yến lại chối bay, chối biến như thế. Cô Yến đâu có biết ba từ đứa con rơi, mà cô đã nói như lưỡi dao khoét vào lòng Nhân, một vết thương đau đớn. nhưng là đứa bé bị ba mẹ ruột bỏ rơi ư. Có thể nào là như thế? Chẳng lẽ người mà Nhân gọi là mẹ mấy năm nay, Chỉ là người xa lạ không cùng dòng máu sao? nhưng không tin, cũng không muốn tin như vậy. Từ những ngày còn bé, mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng cũng không hề tái thiệt thôi. Vì bà Hạ vừa là mẹ, cũng là ba của Nhân. Khi Nhân hỏi mẹ về ba, mẹ đều chỉ tay lên tấm ảnh người đàn ông trên bàn thờ và bảo. Ba con đó, lúc nào ba con cũng ở bên cạnh mẹ con mình hết. Nhân đã không ít lần lát đầu bảo. Con thích bà ở bên ngoài kia. Bà Hà hơi ngạc nhiên. Bà ở bên ngoài là sao hả con? Nhân suy nghĩ mãi, cuối cùng nó nói. Là ba giống như ba bạn An, hay giống mẹ vậy? Bà có thể cùng chơi với con, cùng ăn, cùng ngủ với con, còn không thích bà ngồi trên đó. Bà Hà chỉ buồn bà thở chạy, ôm nhân vào lòng hứa hẹn. Rồi ba sẽ về với mẹ con mình thôi con ạ. Không phải không có lúc, nhưng đã tường thèm thuồng nhìn chú Tân nhà bên làm đồ chơi cho con trai, hoặc chú Nghĩa thì lúc nào cũng đều bé Hải đến trường. nhưng tình yêu và sự chăm sóc của bà Hạ đã làm Nhân cũng dần quen với chuyện thiếu vắng người ba của mình. Hồi Nhân còn học lớp 1, không ít các bạn trong lớp gọi Nhân là con hoang. nhưng không hiểu con hoang là gì, nhưng ngày thơ về hỏi mẹ. Mẹ đã ôm Nhân rồi bảo Con là con của ba mẹ Bạn nào nói như vậy Là do bạn không biết con đừng có để ý làm gì Năm học sau Bà Hà đã xin chuyển trường cho Nhân Bà cũng không ở lại khu tập thể Của bệnh viện nữa Mà chuyển về quê để sống Dù nơi ở mới xa bệnh viện Đến 7-8 cây số Nhưng ở đây thời gian đầu Hầu như người ta không biết mẹ con Nhân là ai Vì sau bà Hà lại xin chuyển bệnh viện để được gần nhà, có điều kiện chăm sóc cho nhân tốt hơn. Nhưng kỳ nhân đã lớn khôn hơn, vì nó đã ngờ ngợ đoán ra người trong mảnh tơ không phải ba nó. Ba cái là chồng mẹ nhưng đã mất trước đó khi nó ra đời gần 10 năm. Hàng dì nhân thấy mẹ chỉ hay dẫn nhân ra thăm bà ngoại, ít đến bên nội và ông bà nội cũng chẳng mấy khi mặn mà với mẹ con nhân. Nhân đoán sau khi chồng mẹ qua đời, Có lẽ mẹ đã qua lại với người đàn ông có vợ nào đó và sinh ra Nhân. Rồi vì không muốn xáo trộm hạnh phúc gia đình người ta mà mẹ đã một mình nuôi Nhân khôn lớn nên người. Nhân rất muốn biết ai là ba của Nhân. Vì sao ông ấy lại bỏ Nhân trong suốt cả một thời gian dài không một lần đến thăm Hay lão ông ấy không biết sự hiện diện của Nhân trên cõi đời này. Càng nghĩ Nhân càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Nhưng bây giờ nhưng thật sự thấy buồn và cô đơn nếu đúng như lời cô Yến nhưng chỉ là một đứa trẻ được mẹ nhặt về lui khi mới lọt lòng Chứ không phải là con riêng của mẹ Như Nhân đã tưởng nghĩ Thì ra Nhân chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ Mẹ bây giờ không phải là mẹ ruột của Nhân Thì ba mẹ Nhân thật ra là ai Tại sao họ sinh ra trên đời này Rồi lại ruồng bỏ một cách không thương tiếc 17 năm trôi qua Có lúc nào họ dây dứt, họ ân hận vì đã bỏ rơi núm ruột của mình hay không? Có lẽ là không, vì có thấy ai tìm kiếm Nhân đâu. Còn mẹ nữa, tại sao mẹ không nói cho Nhân mọi việc? Tại sao sự thật lại nói ra từ miệng một người khác? Lòng Nhân đau nhói, như có ai đó dùng dao đâm vào. Bà Hạ rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Nhân, nhìn vẽ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của con trai. Bà cảm thấy rất bất an. Trước đây có chuyện gì ở lớp nhưng đều về kể hết cho mẹ nghe Vậy nhưng bây giờ nó trở nên lầm lì đến xa lạ Nhân thu mình lại trong cái vỏ ốc kiên cố Không để cho mọi người có thể bước vào cứ địa của nó Bà Hà có đuôi lần hỏi Nhân Về nguyên nhân thay đổi đến kỳ lạ của con Nhưng thằng bé chỉ lắc đồ bảo Con vẫn bình thường mà mẹ Bà Hà định bụng để hôm nào thằng Sơn đến chơi Thì hỏi chuyện Nhưng đồ rầy không thấy Sơn đến học trùng với Nhân. Bà Hà nghĩ hay tụi nhỏ giận hờn gì nhau, nên tặng Nhân mới trở nên như thế. Nếu thế thì chị dăm ba bữa, chúng lại làm hòa với nhau ngay. Chúng đã giận dỗi nhau nhiều lần. Nghĩ thế, bà Hà vẫn không yên tâm. Lần này Nhân có vẻ khác lắm. Khác thế nào bà không thể diễn tả, nhưng trái tim người mẹ mách bảo là con trai có chuyện. thanh niên bây giờ nghĩ gì có lúc bà cũng bầu. Thế hệ bà ngày xưa suy nghĩ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Trong bữa ăn tối nay, mặc dù bà Hà đã gợi chuyện, Nhân chỉ ở mưa, cố ý lặng tránh. Bà Hà hơi bực, bà định mặc kệ Nhân nhưng nhìn vẻ mặt hốc hát của con. Bà lại cầm lòng không đặn. Bà lại thấy xót xa, thấy thương con và không muốn nhìn thấy con buồn. Bây giờ Nhân đã lớn, bà không thể ôm con vào lòng mà vuốt ve, an ngủi như hồi nó còn bé. Tình thương với con chưa bao giờ vì nguyên nhân gì mà giảm sút Không hiểu sao nhưng thời gian gần đây cứ khép nếp với bà. Bà Hạ cảm thấy bất lực, tự nhiên bà không ngăn được những giọt nước mắt. Bà vội đưa tay áo chùi vội nhưng nhân đã kịp nhìn thấy. Nước mắt của bà Hạ hình như ít nhiều đã tác động đến nhân, làm tan bớt khối băng giá trong lòng do nhân tạo ra. Tùy thế, nhân cũng chỉ quay mặt đi chứ không nói gì. Điều đó làm cho bà Hạ càng đau lòng thêm Nhưng thực sự đã thay đổi Đến tối thấy Nhân cứ ngồi bó cuối chứ không học bài Làm bài như mọi khi Bà Hà càng thêm lo lắng Thực ra từ sau khi ẩu đã với mấy đứa học sinh lớp 12B nhưng đã chỉnh mãn việc học Nhưng mỗi tối Nhân vẫn ngồi vào bàn học Hí huấy viết Bà Hà vốn là người ít học Nên không nhận ra điều gì Nhưng có một lần khi đi ngang qua chỗ con Bà thấy Nhân vẽ hình một con tỏ bị mũi tên đâm xuyên, rất kỳ quạt. Khi bà hỏi thì Nhân cười, bà ô nó đã học bài xong, nên vẽ chơi giải lao. Nhân cười nhưng vẻ mặt lại khó đâm đâm. Bà Hạ bắt đầu nghi ngờ. Bà Hạ dò hỏi bàn của Nhân mãi, thì mới được chúng cho biết, dạo này sức học của Nhân đã giảm suốt. Khi bà hỏi lý do, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lát đầu. Nhân đứng dậy đi về phía giữa ngủ, bà Hạ hỏi. Tối nay con không học bài giáo nhưng nói dối Con học thuộc hết rồi mẹ Bà Hạ nhìn vào mắt con Con nói thật đấy chứ Tự dưng nhưng thấy khó chịu Giọng nói cũng giấm dặn Mẹ không tin con sao Mẹ tưởng ai cũng nói dối như Như mẹ à Bà Hạ tái mặt lấp bắp Nhân Con nói gì vậy nhưng quay mặt đi Con tưởng là mẹ hiểu chứ Còn nếu mẹ không hiểu thì thôi vậy Lần đầu tiên Nhân nói với mẹ bằng dòng điệu đó Qua giây phút ngỡ ngàng Bà đến ngồi gần Nhân và nắm lấy hai bàn tay con trong tay mình Thời gian gần đây con làm sao vậy Nhân Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe để mẹ còn có thể giúp con chứ Nhân nhìn bà Hà toan kể lại mọi chuyện đang đè nặng trong lòng Nhưng có cái gì đó vô hình ngăn nó Nhân lại gào lên Mẹ hãy để con yên Bà Hạ sứng sợ buông tay Nhân ra. Lần đầu tiên sau 17 năm sống với Nhân, bà Hạ nghe con kêu một tiếng kiều xé lộng như thế. Không dừng được, bà Hà lại ôm Nhân vào lòng như ngày Nhân còn bé. Nhân gục đầu vào ngược mẹ, khóc ngon lành Những giọt nước mắt tuôn ra phần nào làm dịu bớt đi nỗi đau trong lòng Nhân. Bà Hà để yên cho Nhân khóc. Bà không nói gì, lặng lẽ thở dại. Điểm đó, cả hai mẹ con bà Hà đều rất khó ngủ. Đã khuya lắm, nhưng vẫn thấy mẹ trăn trở trên giường, sau đó như nghe thấy bước chân mẹ khẽ càng bước đi trong đêm tối, như sợ tiếng động làm mất giấc ngủ của con trai. Bà Hà đâu biết rằng Nhân vẫn còn thức và đang hé mắt nhìn bà, nhưng thấy bà Hà thắp hương trên bàn thờ, khấn vái một hồi lâu. Giọng bà Hà rất nhỏ nhưng trong đêm tối thanh tịnh, Nhân vẫn nghe được đôi câu. Xì nành sống khôn tác tiên Phụ hộ độ trị cho mẹ con em Nhất là thằng Nhân Em sao cũng được chỉ thương con thôi anh à Tiếng nất ngẹn ngạo Bờ vai của bà Hà rung rung Nghiền nghiền dưới ánh sáng leo lắc Của ngọn đèn dầu Trên bàn thờ Làm cho Nhân vô cùng xúc động Nước mắt đã trượt tràn trên quế mi Một lát sau bà Hà đến bên giường Nhân Nhân nhắm chặt mắt Nhưng bà Hà chỉ dám lại gốc mạng Bỉ Du lệt dưới đất, rũ rỡ về giường của mình, nhưng lại mở mắt trông trông nhìn lên trần nhà, nhưng hiểu tấm lòng của mẹ, cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho nhân, cho dù không biết mẹ là mẹ ruột hay mẹ nuôi thì tình thương của mẹ là thật sự, nếu đúng mẹ là mẹ nuôi, nhân cần phải yêu thương và kính mẹ hơn. Việc mẹ ruột bỏ rơi nhân không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đâu phải là lỗi của mẹ hạ. Vậy mà hơn 1 tháng nay, Nhưng đã không nhận ra điều ấy để rồi hành hạ bản thân mình và làm cho mẹ đau khổ nhưng muốn chạy đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ xin mẹ tha tứ cho lỗi lầm của mình nhưng nhân vẫn không thể động đậy còn cổ hồng như ngàn lại Đêm tối đã che giấu những giọt nước mắt ơn hận âm thầm lăn trên má nhân bà Hà lặng lẽ bước trên con đường lậy lội mấy lần đường trơn bà Hà đã suýt ngã nhưng bà đã kịp bấm chân lại để giữ tan bằng năm nay mưa dòng đến sớm những trận mưa tầm tả kéo dài suốt ngày này qua ngày khác làm con đường đất vốn đã cụ ghệ với nhiều ổ gà nay càng trở nên tệ hại từ nhà đến trường cũng không xa nên thà đi bộ chứ đi xe đạp còn mệt hơn bà hạ nghỉ bụng rồi xăm xăm bước đi bà hạ cảm thấy thương con ngày nào thằng bé cũng phải đi học mấy lượt trên con đường này Bà Hạ thương lay like cho những đứa trẻ khác Quê bà hãy còn nghèo lắm Đường thôn vẫn còn là đường đất Đầu năm dân làng có nghe cán bộ xã thông báo Trên tỉnh có dự án đầu tư xây dựng các con đường bê tông liên thôn Mọi người ai nấy đều mừng rơn Nhưng chờ dài cổ Đến bây giờ dự án vẫn còn nằm trên giấy Biết bao giờ thì người dân quê như bà Mới được đi trên con đường Rái tầy nhựa rộng thênh thang như ở thành phố Bà hạ vừa đi vừa suy nghĩ miên man chặ mây chốc cổng trường đã hiện ra trước mắt bà hạ đứng lại trong vài giây để ngồi ngắm trường qua hành nước mưa giày đặt ngày còn nhỏ bà hạ đã từng ngồi ở ngoài trường làng ao ước được vào bên trong không phải là bà muốn được vào đó học bởi vì bà biết đó là một điều rất viễn vong mà một đứa trẻ nghèo gỗ như bà không làm sao với tới bà chỉ muốn xem các cậu ấm cô chiêu Cùng lứa tuổi với mình đang làm gì trong đó Bây giờ con bà có điều kiện hơn nhiều Được cắp sách ngày 2 buổi đến trường Khi bà kể chuyện ngày xưa với con Nhưng thường ngạc nhiên Như chuyện xảy ra ở cả trăm năm trước Bà hạ bước qua cửa phụ một bên Để vào trong sân trường Bà đến gần chỗ có vòi nước để rửa chân Trước khi tiến vào văn phòng Nơi nhà trường vẫn mời phụ huynh đến hợp Một số phụ huynh đã đến trước Ngồi trên những dãy ghế nhựa Kê sát hai bên bờ tường, bà hạ cởi chiếc áo mưa, treo lên cái giá, đặt ngoài cửa rồi bước lên bậc thềm. Sau khi rút chiếc găng tay ra lâu mặt, bà xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Một cô quen ở sống trên, ngồi dịch vào trong, trùi nói với bà hạ. ngồi đây đi chị hả?" Bà hạ cười đáp. "Cảm ơn em. Có gì đâu chứ." Bà hạ càng ngồi xuống phần ghế. Người phụ nữ kia đã dành cho bà Bà đã nhiều lần đi họp phụ huynh cho con Nhưng có lẽ lần này Bà cảm thấy xúc động nhất Con bà đang học lớp 12 Chuẩn bị trở thành những cậu tú Ông cử ngày xưa Người ta vẫn bảo Người phụ nữ kia thấy bà Hà hơi run run Cứ ngỡ là bà bị lạnh Cô ta rót một tách trà nóng Ân cần đi cho bà Hà Chị uống nước vào đi sẽ thấy ấm hơn đó Bà Hà đón lấy tách nước Biểm cười tay cho lời cảm ơn Bà uống một ngừng trà Nước nóng làm cho bà ấm lên Bà nhìn người phụ nữ bên cạnh Tâm con em học lớp nào thế Cô Tâm mỉm cười Cháu học cùng với nhân nhà chị một lớp đó Bà Hà hơi bối rối Sao mấy lần trước Chị không thấy em đi họp Dạ thường thì ông xã em đi họp Bây giờ ông bận Nên em mới đi tay đó chị Vậy hả Cô Tâm chép biện Mình đàn bà mấy chuyện này không có rảnh Đi họp chỉ để nghe Đầu như mấy ổng còn có ý kiến này kia Có phải không chị Câu nói vô tình của cô Tâm Khiến bà hạ có chút chạnh lòng Đã bao lâu rồi nhà bà vắng bóng đàn ông Nét mặt bà thoáng buồn Cô Tâm nhận ra ngay Cô rối riết bảo Em xin lỗi chị Em chỉ nói cho có chuyện thôi Chị đừng để bụng em nha Bà Hạ thở dài đáp Em nói đúng mà Chỉ là cái số của chị thôi Chị Bà Hà lắc đồ bảo Không sao đâu Đúng lúc ấy thầy hiệu phó Và các thầy cô chủ nhiệm các lớp 12 Cùng vào trong phòng họp Buổi họp bắt đầu tiến hành Thầy hiệu phó nói lên mục đích Của lần họp này Là đưa ra các biện pháp thiết thực Giúp cho việc học tập và thi cử Của các em học sinh đạt kết quả cao hơn Thầy Hiệu Phó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. kỳ thi học kỳ đang đến gần, mọi người đều nên động viên các em. Thầy cô giáo đều có ý kiến về tình hình học tập của các học sinh các lớp và nêu bật một số vấn đề phụ huynh, cần lưu ý nhắc nhở các em. Một số phụ huynh phát biểu ý kiến, tự trung đều đồng ý với chủ trường của nhà trường và hứa ủng hộ tích cực. Bà Hạ cô phát biểu, bà chỉ ngồi im nghe mọi người nói. Cái gì tốt nhất, bà sẽ làm cho con. Cuộc họp kết thúc, bà Hà đứng dậy toan ra về, thì thầy Phong mời bà ở lại. Bà Hà ngạc nhiên nhìn mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại mình bà với thầy chủ nhiệm lớp con trai. Lòng bà giấy lên nỗi lo âu. Bà thầm nghĩ hay là chuyện này có liên quan đến việc thay đổi gần đây của nhân. Bà Hạ nôm nóng nhìn thầy Phong. Thưa thầy, có việc gì thế ạ? Thầy Phong đứng lên bảo. Chị à trước hết tôi xin thay mặt nhà trường, gửi đến chị lời xin lỗi chân thành. Bà Hạ tương hưởng không biết thầy Phong nói như vậy là có ý gì. Bà mỉm cười đáp. Sao thầy lại nói như vậy chứ? Cảm ơn thầy cô dạy dỗ con tôi. Tôi cảm ơn không hết, sao nhà trường lại xin lỗi tôi? Bà Hà nói thật lòng. Nhưng thầy Phong lại tưởng bà đang giận dỗi thầy Phong bối rối xoa hai bàn tay vào nhau. Chị hiểu cho cô Yến là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy không hề lường trước được lời nói của mình, lại gây ra nhiều tổn thương tinh thần cho em nhân như thế. Bây giờ cô ấy đã ân hận lắm. Thầy hiệu trưởng cũng đã buộc cô Yến làm bản kiểm điểm và có hình thức kỷ luật kiện trách cô ấy. Bà Hạ trố mắt nhìn thầy Phong. Thầy nói gì nãy giờ thật tình tôi vẫn không hiểu Cô Yến đã làm tổn thương tinh thần con tôi thế nào Thầy nói rõ ra đi Thầy Phong nhìn người phụ nữ trước mặt Với vẻ dò xét Thầy nhận ra sự thật tà trên khuôn mặt Thầy thấy yên lòng hơn Thầy cất giọng chậm rãi Thế là chị chưa biết chuyện gì à Em nhân không nói với chị sao Bà Hạ càng ngạc nhiên hơn nữa Cháu không nói gì cả Nhưng là chuyện gì vậy thầy Rồi bà Hà tớ dài bảo Hay là vì chuyện gì đó mà thời gian sau này cháu thay đổi hẳn tôi hỏi gì cháu cũng không trả lời cả Tây Phong ái ngại đáp Vậy mà chúng tôi cứ tưởng chị biết chuyện chuyện xảy ra hơn một tháng nay rừng men cả trường hầu nha ai cũng biết chúng tôi có gửi giấy mời chị đến làm việc và xin lỗi chị nhưng chị lại không đến tôi cứ tưởng chị giận nhà trường nên định hôm nào sẽ đến gặp chị xin lỗi nhưng rồi công việc bận quá Với lại sau đó thấy cháu chăm học trở lại Nên tôi lại thôi Bà buồn bã đáp Tôi có thấy giấy mời gì đâu Chắc thằng nhỏ nó không muốn tôi đi Nên không có đưa giấy Thầy Phong trầm ngâm đáp Cũng không trách cháu ấy được đâu Lỗi là do chúng tôi Trong một tiết văn Cô yến giảng về lòng yêu thương cao cả Của người phụ nữ Cô ấy đã đưa ra làm dẫn chứng cụ thể Để thuyết phục hơn cuối cùng cho học sinh biết, đó là người mẹ đang nuôi trò nhân, một học sinh lớp 12A và trò nhân là chị Nhạc được. Mặt bà Hà tái nhợt, thầy Phong cuống quýt. "Chị làm sao vậy chị hả?" Bà Hà lắc đầu đáp, "Tôi không sao. Thế là tôi hiểu mọi chuyện rồi, tôi chào thầy." Bà Hà vội vã đứng lên, bước những bước nặng trĩu ra khỏi văn phòng. Trời mưa còn nặng hạt hơn cả buổi sáng. Quan màn nước mưa dày đặc, Thụy Phong nhìn theo cái dáng đi vẹo của người đàn bà với vẻ ái ngại. Có lẽ sự việc bất ngờ làm cho bà đau lòng lắm thì phải. Việc làm tùy hứng của cô giáo Yến đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, không thể lường trước. Cô Yến đã phá vỡ sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bà hạ. Dù cô giáo có làm bao nhiêu bản kiểm điểm, có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì cũng đã để lại trong tim nhân một vết thương lớn. vết thương đó, đã nung mũ và sau này nếu có lành cũng vĩnh viễn còn để lại vết sẹo. Trong bản kiểm điểm, cô Yến cho biết thông tin nhưng là con nuôi của bà Hạ do cô nghe mẹ kể. Mẹ của ngày xưa vốn là mấy nữ hộ sinh đã theo bà Hạ chạy ra cồn mù và nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở đó. Mọi người đã hứa với nhau sẽ không nói ra lai lịch của đứa bé để tất cả chôn vùi theo dĩ vãng. Vậy mà bây giờ có người đã thớt hứa để những việc đáng buồn trong quá khứ 17 năm trước bị khơi lại. Cho dù sự thật là như thế nào đi chăng nữa, người phải chịu tổn thương lớn nhất vẫn là nhân. Thầy phong ơn hận vì đã không biết sự việc sớm hơn. Biết đâu thầy có thể giúp được gì đó cho cầu học trò. Thầy buông một tiếng thở dài. Bà Hạ đi lang thang dưới trời mưa. Con đường trơn trượt làm cho bà vấp ngã. Đầu óc mụ mẩm. Bà không nghĩ ra được điều gì một cách rõ ràng Sự việc xảy ra đã hơn một tháng Mà bà không hề hay biết Bà là mẹ kiểu gì thế không biết Bà thở dài thầm trách bản thân Phải chi bà tìm cơ hội nói trước Và giải thích cho nhân mọi chuyện đã xảy ra Thì thằng bé không phải sốc như thế Thời gian thấm thoát trùi nhanh Mới đó đã hơn 17 năm Thời gian đủ để một đứa trẻ sơ sinh Trở thành một chàng trai trưởng thành Thời gian đầu bà Hạ đã nghĩ, khi đứa trẻ lớn lên, bà sẽ tự mình nói ra lai lịch với nó. Nhưng đã từ lâu, bà Hạ không còn nhớ tới chuyện cũ, bà đã mặc nhận nhân là đứa con ruột thịt do bà đứt ruột đẻ ra. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị xáo trộn, chỉ vì một lời nói không cẩn trọng của cô giáo Yến đã đẩy cuộc đời mẹ con bà sang một bước ngoặt mới. Nhưng đã biết, bà Hạ không phải là mẹ ruột của mình. Đã biết nó chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi khi mới chào đời. Bà Hạ nhận ra, bà có phải là mẹ ruột của đứa con, bà đã nuôi dưỡng hơn 17 năm nay. Bà Hạ thở dài, bà thì đã đành, nhưng còn nhân, tội nghiệp con trai bà quá, chắc chắn Nhân đã phải đau khổ, phải tổn thương lắm khi phải chịu đựng một mình như thế. Sao Nhân có thể im lặng, không tâm sự chia sẻ với bà trong thời gian như vậy chứ? Hay nhân giận vì bà đã không cho nó biết sự thật Hay nó không còn yêu thương Tôn trọng bà như trước Và quan trọng nhất là không xem bà là mẹ nữa Bà Hạ đau nhói cả lộn ngực khi nghĩ đến điều đó Mặc dù bà không sinh ra nhân thật Nhưng bà đã chăm bẩm, nụi nấng khi nhân vừa mới ra đời 17 năm qua hai mẹ con luôn bên nhau Bà Hạ chưa bao giờ nghĩ Nhân không phải là con bà Tình cảm ấy có phải là tình mẫu tử Thì còn là gì nữa? Trời đã ngớt mưa rồi tạnh hẳn, nhưng bà Hạ không buồn cởi chiếc áo đang dính sát trên người. Bà ngồi xuống về đường, giáo giác nhìn quanh. Trong buổi chiều muộn, chỉ có lèo tèo vài người đi trên đường. Mấy em bé chăn trâu, lùa đàn trâu về chuồng, không ai để ý tới bà. Hình như ai cũng vội về nhà. Chợt bà Hạ nghe có giọng trẻ con rêu lên. Mẹ, mẹ về! Bà Hà bớt giác quay về phía có tiếng gọi Từ một ngôi nhà gần đó Có một cô bé Chạt chừng 10 tuổi 12 tuổi Đang chạy ra ôm chầm lấy người thiếu phụ Có lẽ vừa đi xa về Bà Hà như sợt tỉnh Trưa nay bà đã không về nhà Bà cũng chưa có ăn cơm Bà không thấy đói bụng Nhưng bà lo cho nhân Trưa nay không biết con bà có ăn không Bà lại tự trách bản thân Bà Hà đứng dậy vội vã đi về nhà Con đường lầy lồi không cản trở được bước chân. Khi bà về đến nhà thì trời đã nhá nhèm tối. Nhưng đang sốt ruột đứng bên cổng đợi mẹ về. Nhát thấy bóng bà Hạ, nhưng mừng rỡ kêu lên. Mẹ! Chỉ cần nghe tiếng mẹ quen thuộc ấy, bà Hạ đã thấy lòng mình ấm lại. Quên hết lo âu, ưu phiền, bà Hạ bước nhanh về phía nhân, ôm con vào lòng. Con trai bà đây, không ai có thể cướp nó khỏi vòng tay của bà. Bà thì tào bảo, con trai của mẹ. Nhưng hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn để yên như thế. Hai mẹ con đứng yên lặng hồi lâu, cho đến khi bà Hạ phát hiện ra, chiếc áo mưa của mình làm ướt áo con trai, bà mới buông nhân ra. Đến lúc đó, nhân mới lên tiếng. Mẹ ơi, sao trưa nay mẹ không về nhà? Mẹ đi đâu cả ngày vậy mẹ? Mẹ có biết con lo lắm không? Bà Hạ cười gượng bảo, mẹ đi loanh quanh vậy mà... Sao mẹ bảo hôm nay xin nghỉ buồn một ngày Buổi chiều mẹ sẽ làm bánh bột lọc ăn Bà hà kêu lên ấy chết mẹ quên mất Mẹ xin lỗi nha nhưng lắc đầu bảo Sao mẹ nói như vậy Mẹ quên thì thôi chứ nhưng kéo tay mẹ vào trong nhà Ánh sáng của ngọn đèn neon Chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của bà Hà nhưng cũng đã nhìn thấy chiếc áo mưa Cứ dính bếp vào người mẹ Nhân lo lắng Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ vào nhà thay áo, con bị cảm đấy. Đừng nói cả ngày hôm nay mẹ dầm mưa cả ngày đó nhé. Bà Hạ miễn cười không trả lời. Bà đi vào nhà sau, tắm sữa và thay quần áo. Khi bà lên nhà trên thì đã thấy mâm cơm dọn sẵn để trên bàn. Nhưng vừa kéo ghế cho mẹ ngồi vừa bảo. Chiều nay con đi học về vẫn không thấy mẹ, nên con đã nấu cơm và luộc sau. Con cũng hấp thêm hai quả trứng. Nấu xong mẹ vẫn chưa về. Con đã chạy sang bệnh viện hỏi Người ta nói ngày nay mẹ được nghỉ bù Không đến bệnh viện Bà trả lời con bằng một câu hỏi khác Thế trưa nay con ăn gì? Nhân cười cười bảo Con ăn cơm ngủi Trời đất ơi Tội nghiệp con tôi quá Không sao đâu mẹ ơi Nhân xới cơm ra chén rồi đưa cho mẹ Cơm ngủi rồi chắc mất ngon Để con đi hâm lại cho mẹ nha Bà Hà cảm động báo Không sao, cơm nguội cũng được Miễn là có mẹ có con là mẹ vui rồi Nói tới đó Tự dưng nước mắt bà Hà rưng rưng Nhưng ngạc nhiên Mẹ sao vậy mẹ, mẹ có chuyện gì thế Bà Hà trấn an con Không, mẹ không sao Thôi, ăn cơm đi con Chắc con cũng đói buồn rồi Dạ, con mời mẹ ăn cơm Trong suốt bữa ăn Hai mẹ con không nói thêm câu chuyện gì cả Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhưng nhìn mẹ dò hỏi Và lờ mờ đoán ra mẹ đã biết điều gì đó Không phải trùng hợp Mà mẹ lại đi đâu mất cả buổi Sau khi đi họp phụ huynh Nhưng mong bà Hạ sẽ nói điều gì đó Nhưng bà vẫn im lặng Bà Hạ thì vẫn không biết Nên cùng con trai đối chiện với sự thật như thế nào Lòng bà rối bời Bà Hạ cố lắm ăn hết bát cơm Bà từ chối ăn thêm bát nữa Nhưng cũng không ăn nhiều hơn Nốt và nốt miếng cơm cuối cùng rồi đặt bát xuống Nhân định bưng mâm cơm xuống bếp Nhưng bà Hà ngăn lại Bà Hạ lấy lòng bàn đầy mâm cơm đang ăn Rồi ra hiệu cho Nhân ngồi xuống Bà chậm rải bảo Hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe một sự thật Bà Hạ nhìn Nhân Không biết nên bắt đầu như thế nào Cả hai mẹ con im lặng hồi lâu nhưng ước lên nhìn mẹ Đứa như vang lơn đứa như chờ đợi Hình như Nhân cũng đoán ra mẹ sắp nói đến những điều hệ trọng về cuộc đời nó. Trong lòng Nhân đang rất mâu thuẫn vừa muốn biết thân thế thực sự của mình, vừa muốn trồn giấu quá khứ đau lòng diễn ra từ bao năm trước. Ký ức ngày xưa lũ lượt hiền về, bà Hạ trở về cái thuở bà còn bé dại. Bao nhiêu năm trôi qua, bà Hạ tưởng bà đã quên, bà cũng không hề nhắc lại với ai cái tuổi thơ đầy gian nan cây cực của bà. Hãy còn là một đứa trẻ lên tám, trong một gia đình đông con, Hà đã phải đi ở đợi, trồng em hết nhà này đến nhà khác. Hồi đó người ở đợi khổ hơn người giết việc bây giờ nhiều. Gặp chủ tốt bụng thì không nói, đôi khi gặp phải chủ nhà cay nghiệt, Hà phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong, mặc cho chủ nhà nặng nhẹ, mắng nhiết. Đó là chưa kể khi đã trở thành thiếu nữ, Hà còn bị ba chủ đuổi. Viện nghi ngờ ông chủ có tư tịnh với cô. Vậy là cô phải chuyển sang chỗ ở mới. Chủ ở mới thì bà chủ không ghen tuông nhưng bà rất khó tính. Có chuyện gì là bà lại chửi mắng hạ thầm tệ. Hơn 10 năm trôi qua với bao cay đắng, tuổi nhục, cô cắn răng chịu đựng để có tiền gửi về quê cho gia đình. Mãi đến năm cô tròn 20 tuổi, nhờ cô vô tình tìm lại được đứa cháu đi lạc của hai vợ chồng bác sĩ ở gần nhà chủ, nên cô được công bác sĩ giúp làm hộ lý ở bệnh viện tỉnh, nơi ông đang làm phó giám đốc. Dù nghề hộ lý cũng rất vất vả, nhưng cô Hạ rất vui và hạnh phúc. Lâu dần, có một nghề nghiệp đàng hoàng và ổn định, cô không còn bị chủ mắng chửi vì những lý do không đâu. Mấy năm sau, người anh lớn của cô Hạ đã mở được xưởng mộc. Kinh tế nhà ba mẹ cô Hạ khá lên. Lúc đó, Cô hạ mới nghĩ tới việc lập gia đình riêng thời đó con gái tuổi hâm như cô chưa có chồng được xem là gái ế nhưng cô không lo lắng về chuyện đó rồi trời thương cô cũng gặp được một nửa kia chồng cô là một y tá cùng làm trong bệnh viện anh ấy đã để ý cô gần 2 năm nay nhưng bây giờ mới dám thổ lộ anh hơn cô đến 7 tuổi anh cũng nặng gánh gia đình nên lấy vợ muộn ở tuổi 30 anh là người đàn ông hiền lành cùng tùy với công việc và rất yêu vợ. Thời gian đó cô Hà rất hạnh phúc. Nhưng sống với nhau được 2 năm thì anh đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông trên đường chuyển viện cấp cứu. Lúc đó cô Hà mang thai 3 tháng, sự ra đi đột ngột của anh là sốc lớn, cô té xỉu và bị thai sau đó. Đúng là hòa vô đường chí, cô vừa mới mất chồng lại mất đi đứa con chưa kịp từng hình. Đã vậy bên nhà chồng còn nhiều người ác miệng, bảo cô có số sát vô, cứ nhìn hai gò má cao cao của cô là đủ biết. Cô Hà bị trầm cảm mất một thời gian dài, phải nghĩ việc không lương, mất mấy tháng. Mãi sau nhờ mấy chị em trong tổ hộ lý, thường xuyên đến quy nhũ, cô mới lấy lại được tinh thần và đi làm trở lại. Năm đó, cô Hà mới 25 tuổi vẫn còn xuân sắc, cũng có vài người đàn ông muốn tìm hiểu, thậm chí đặt vấn đề với cô. Nhưng họ đều bị cô từ chối Cô vẫn còn nhớ đến chồng Và cảm giác như Vì cô mà anh với vắng số như thế Mẹ cô thương con Giải thích cho cô hiểu Anh ra đi không phải do cô Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi Sự giày vò của bản thân Sau đây khi cái tuổi 35 Đã cập kè bên lưng Cũng là lúc ba của Hà qua đời Cô mới giật mình lo sợ Sự cô đơn của mình Cô Hạ nhìn mẹ đau đớn Dạ hẳn đi Như nhìn thấy tương lai như mẹ cô có đến 5 đứa con Còn cô thì không có gì cả Tuổi xuân đã qua đi Thì không thể nào có thể níu kéo Cô hạ cảm thấy buồn Cô lại thấy thèm muốn có một đứa con Giáng như ngày đó Con cô không bỏ cô đi Vì bây giờ nó đã 10 tuổi Và cô đã không cô đơn như thế này Nhìn cảnh nhớ người Cô thôi làm việc ở bệnh viện tỉnh Cô xin chuyển đến một bệnh viện huyền, cách quê cô không xa và bắt đầu một khởi đầu mới ở đó. Bà Hà thở dài, đây là lần đầu tiên bà kể lại cuộc đời mình sau khi chồng bà mất. Bà Hà nhìn lên di ảnh của chồng, bà thấy ánh mắt ông nhìn bà vẫn đầy ấp yêu thương, khoan dung và đồ lượng Bà Hạ nhìn sang nhân, như vẫn hồi hộp nghe từng lời nói của bà. Trước khi tiếp tục câu chuyện, bà Hạ uống một cùm trà, Bà nhìn Nhân rồi tở dạy. Câu chuyện tiếp theo mẹ sẽ kể cho con nghe. Có liên quan tới thần tế của con. Con hãy hứa với mẹ con sẽ bình tĩnh để đón nhận sự thật. Nhân gật đầu. Dạ con hứa mẹ kể đi mẹ. Giọng nói đều đều. Đường chút buồn của bà Hạ đưa Nhân trở lại một buổi chiều tán 10 cách đây 17 năm. Trời mưa lạnh nên bệnh Nhân nằm viện ít hơn mọi ngày. Bà Hạ đang ngồi tán gậu với mái cụ hồ sinh. Trong khoa sẵn, thì một người đàn ông hớt hải chạy tới. Giọng ông ta nghe không rõ, trời lạnh mà mồ hôi ông ta vã như tắm. Bà Hạ nhìn người đàn ông, đoán anh ta chừng trên dưới 14 tuổi. Nét mặt rất chất phát, thật tà. Cứ nhìn hai bàn chân đất với chiếc cuốc trên tay cũng đủ biết anh là một nông dân chính hiệu. Bà Hà rót cho người đàn ông một tách trà nóng. Sau khi uống tách trà, anh ta đã bình tĩnh hơn. Anh ta kể mọi người là anh ta vừa bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ngoài cồn mù khi anh ta làm ngang qua. Anh cũng muốn đưa đứa bé về nuôi, làm phúc lắm như nhà anh đông con. Lo cho lũ con đã chợt bật lắm, làm sao mà cứ mang thêm một đứa trẻ khác. Với lại anh ta cũng biết đứa trẻ có còn sống hay không, mà đôi mắt nhắm nghiền, da mặt tím tái, toàn thân ướt ác. Người đàn ông cởi chiếc cáo len đang mặt, Quấn quanh người đứa bé rồi đặt vào trong một ngôi lăng mộ có mái chè, thì thầm khấn vái với những người khuất mặt, phù hộ, đồ trị cho đứa bé. nghe tới đó, bà Hạ không chịu được nữa, bà nghĩ đến đứa con chưa đủ hình hài của mình. Bà Hạ mắng người đàn ông như chính anh ta là người bỏ rời đứa bé. Sao anh không bế nó vào đây mà để nó một mình ngoài đó? Anh thật là... Rồi bà với lấy cái nón dục giả. Thôi, anh dẫn tôi ra đó đi, may ra còn kịp. Hai trong số ba của hồ sinh đang có mặt ở đó cũng tò mò đi theo bà Hạ và người đàn ông. Cùng mùa năm sau lưng bệnh viện, chưa đầy 5 phút sau, bốn người đã tới nơi. Mọi người tiến tới ngôi lăng mộ theo hướng tay người đàn ông chỉ, nhưng khi bước vào bên trong, bà Hạ chỉ còn thấy một chiếc áo len cũ còn sót. Bà Hạ sứng sờ chết điến cả người. đưa bé ở đâu, bà thất vọng nhìn quanh, bỗng bà thấy bên một góc ngôi lăng có một con chó hoàng đang cắn vật gì đó. Nhìn thấy có người con chó gầm gừ nhe răng, nhưng vẫn đứng yên không dám trồn tới. Như có linh tính chẳng lành, bà giật chiếc cuốc người đàn ông đang cầm, đi về phía con chó và đánh đuổi nó. Con chó lắm lét bỏ chạy, thỉnh thoảng ngói nhìn lại với vẻ tiếc rẽ. Bà Hà tiến sát gần cái vật con chó để lại, hốt hoảng nhận ra một đứa trẻ được quấn sơ sài trong một chiếc khăn ướt sủng. Hài cái chân nhỏ xíu của nó thò ra ngoài tím ngắt. Bà Hạ cúi xuống, bể đứa bé, ôm vào lòng. Bà táo chiếc căn ướt bỏ sang một bên rồi áp cái thân trần của nó vào ngực. Một lát sau khi được ủ ấm, đứa bé cất tiếng khóc oe oe tội nghiệp và mở mắt nhìn bà Hạ. Bà Hạ cởi chiếc căn trùm đầu ra, chuẩn quanh thân hình nhỏ bé. Bây giờ bà mới phát hiện ra trên dây rốn đứa cột sơ sài của đứa bé ri rỉ dòng máu đỏ. Sợi dây rốn dài ngoằn nguèo đã bị nham nhở bởi những vết cắn. Chắc chắn là của con chó lúc nãy. Bà Hà lại ôm chặt đứa bé vào lòng. Từ giây phút đó, trong lòng bà Hà đã phát sinh một tình cảm lạ mà từ trước đến nay bà chưa hề có. Đó là tình mẫu tử thiêng liên. Từ dưng bà Hà bật khóc, những giọt nước mắt nửa mừng nửa tuổi. Những người có mặt cũng rơm rớm nước mắt cảm ơn trời vật không tuyệt đường sống của đứa trẻ. Nếu như mọi người chỉ cần đến muộn vài phút thôi Thì không biết sự thể sẽ như thế nào Kể như đứa bé có duyên với bà Hạ Có lẽ ông trời thương bà cô đơn Nên đã ban nó cho bà Bà Hạ bế đứa trẻ về qua sản bệnh viện Nhờ các cô hồ sinh chăm sóc vết thương ở rốn Trước khi đưa nó về nhà Ai cũng bảo thằng bé mạng lớn Tất nhiên nó sẽ vượt qua được nguy hiểm Nhưng qua hôm sau Thằng bé khó ở, sốt Bú kém, khóc yếu dần Cuốn rốn sừng đỏ có mũ Bà Hạ lại đưa nó ra bệnh viện Nhờ bác sĩ khám hộ Thằng bé không có giấy chứng sinh Lúc đó người ta mới phải vội vàng Đi báo trường hợp Đứa bé bị bỏ rơi Cho Ủy ban Nhân dân xã biết để nhờ giúp đỡ Đứa bé được nhập viện Điều trị nội trố tại Khoa Nhi Trong bề nán kỳ tình đứa bé Là con trai bà Trần Thị Hạ Vì nó chưa có tên Suốt thời gian đứa bé nằm viện, bà Hạ xin phép để chăm sóc nó. Bà ngồi bên cạnh nó ngày cũng như đêm, theo dõi từng tiếng thở, tiếng nất. Bà thay tả khi đứa bé đi tiểu, làm mọi việc chẳng khác nào một người mẹ chăm sóc con. Có nhiều người bàn ra khuyên bà Hạ đem nó vào các trại cô nhi khi nó lành bệnh. Trước khi không, bà lại rước của nợ gì cho cực thân. Còn muốn nuôi con thì chọn một đứa cháu mà nuôi, dù sao cũng là máu mũ ruột ra. Còn đứa bé này, lai lịch không rõ, nuôi làm gì. Nhưng bà Hạ bỏ tất cả những lời ấy ngoài tay. Bà xem đứa trẻ là ruột thịt, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Được sự điều trị tích cực của các bác sĩ, y tá, khoa nhi và sự chăm sóc tận tình của bà Hạ, tình trạng của đứa trẻ được cải thiện hẳn, da bé hồng hào, hết sốt. Tiếng khóc rõ và đặc biệt là rốn khô. Cuốn rốn đã rụng. 10 ngày sau đứa bé được cho xuất viện. Bà Hạ không tiếc tiền thì mua loại sữa tốt nhất để bồi dưỡng cho đứa bé. Khi biết việc làm của bà, mẹ bà chỉ thở dài rồi cũng đồng tình với bà. Nhưng mẹ chồng bà thì nghi ngờ, cho rằng đứa bé là con ruột của bà với một người đàn ông nào đó. Từ đó quan hệ của bà với bên chồng ngày càng trở nên xa cách. Thế bà Hà đã quyết tâm nuôi đứa trẻ, chủ tịch công đoàn bày cho bà cách tiến hành thủ tục nhận nuôi con và làm khai sinh cho đứa trẻ. Bà đặt tên nó là Võ Nghĩa Nhân, lấy theo họ của chồng bà. Trong phần khai cha mẹ Nhân, bà Hà ghi tên chồng bà và bà để Nhân có đủ cha mẹ như mọi đứa trẻ khác dù chồng bà đã mất hơn 10 năm trước. Vì điều đó bà Hà gặp không ít trắc rối khi làm thủ tục nhưng rồi người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bà. Cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết tốt đẹp. thằng bé lớn nhanh như tuổi, mặc dù nó không có chọt sữa mẹ từ ngày mới sinh. Càng lớn trong nó càng khấu khỉnh, khuôn mặt chữ điền, vận tráng cao, đôi mắt sáng. Bà Hạ ngắm con không biết chán. Lúc đó, bà Hạ vẫn còn nghèo lắm. liên hộ lý ba cọc ba đồng, nhưng bà không để cho con phải thiếu thốn. Bà có thể nhìn ăn, nhìn mặt, nhìn cả những nhu cầu thiết yếu để lo cho con. Bà nghĩ nhưng đã thiếu tình thương của mẹ ruột ruội nên bà muốn bù đắp cho con những gì bà có thể. Tình thương của bà đối với con làm những người đồng nghiệp biết chuyện cảm động. Họ sẵn sàng giúp đỡ bà những gì có thể làm được, nhất là những lúc bà gặp khó khăn. Nhờ thế, bà Hạ càng tin tưởng thêm vào việc làm của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà Hạ và lòng nhân ái của những người chung quanh. Việc nhân là con nuôi của bà Hạ Chỉ có những người cùng cơ quan mới biết Bà Hạ cũng đã đề nghị mọi người Đừng nhắc lai lịch của đứa trẻ Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Trừ trường hợp mẹ đứa trẻ đi tìm Nơi bà làm Cách quê bà hơn chục cây số Mẹ bà đã theo anh bà lên tỉnh Nên cũng rất ít kỳ về quê Lần đầu tiên Khi bà Hạ đưa nhân về quê chỗ cha Ai cũng ngỡ nhân là con ruột của bà Bà Hạ chỉ mỉm cười Bà để cho người ta tin như thế. Bà không thanh minh khi người ta đồn tội tiếng xấu, cho rằng bà muốn giật chồng người khác. Sự việc không thành, bà phải một mình nuôi con. Năm nhân được 6 tuổi, có một sự kiện khiến bà Hà phải suy nghĩ. Hôm đó, nhân đi học như mọi khi. Buổi chiều khi đến đón con, bà Hà thấy mặt con trai có vài vết cạo xước. Cô giáo cho biết, nhưng đã đánh nhau với hai bạn cùng lớp. Nguyên nhân là do hai đứa kêu nhân là đứa con hoang. Cô giáo phải can ngăn cả ba đứa trẻ mới buồn nhậu ra. Trên đường dẫn con về nhà, bà Hạ cứ nhìn con rồi thở dại. Nhưng tưởng mẹ giận nó vừa khóc vừa rối rít xin lỗi. Tối đó, bà Hạ thao thức không thể ngủ nổi. Suy nghĩ mãi rồi cuối cùng, bà quyết định xin chuyển nơi công tác. Dù rằng chuyện công tác không phải là việc dễ, đến nơi khác cũng phải có thời gian để thích ứng, Nhưng bà Hạ sợ rằng nếu ở lại đây, không sớm thì muộn, nhưng cũng sẽ biết sự thật. Chắc chắn Nhân sẽ rất đau. Với lại trong tận cùng tâm tư của bà Hạ, Hà, hằng ngày bà vẫn thấp thỏm lo sợ có người đến dành lại tặng Nhân của bà. Sẫu năm nay, hai mẹ con đã quen nơi này. Ở nơi mới, sẽ không có ai nghi ngờ về thân phận thực của Nhân. Nghĩ là làm sáng hôm sau, bà Hạ đã nhờ bà táo Tổ trưởng Hồ Lý viết đơn xin thuyên chuyển công tác. Bà Hảo ngạc nhiên. Nhưng cũng viết theo đề nghị của bà Hà. Đầu giờ chiều bà Hà đã nộp đơn lên phòng tổ chức. Ông Tâm, trưởng phòng tổ chức cứ hỏi mãi lý do vì sao bà Hà lại xin chuyển nơi công tác. Bà Hà chỉ trả lời một cách đơn giản là bà muốn về quê sống sau nhiều năm đi xa. Ông Tâm chỉ mỉm cười. Quê chị cũng ở gần đây kia mà. Bà Hà nài nỉ Nhưng mà tôi muốn về đó Anh làm ơn giúp tôi với Ông Tâm nghiêm nghị đáp Ở đây chị không hài lòng gì sao Bà Hà lát đầu bảo Không phải đâu anh Ở đây mọi người đều rất tốt với tôi Nói thật tôi có lý do riêng Anh chuyển tôi đi khỏi đây Đâu cũng được Xa càng tốt Ông Tâm nhìn bà Hà với vẻ cảm thông Chị đã nói như thế Tôi cũng không làm gó chị nữa Để tôi xem có thể giúp chị không? Tôi cũng phải trình báo với ban giám đốc đã. Trong sự nhờ anh, ờn anh tôi không quên đâu. Chị không cần phải khách sáo, giúp gì được cho chị tôi sẽ giúp. Cảm ơn anh. Chị đừng vội cảm ơn, tôi sẽ cố tử xem nơi nào đang cần thêm biên chế hoặc là có sự thay đổi nào đó. Trong khi chờ đợi chuyện chủ làm, bà Hà đưa con trai về quê sinh sống. Mãi bà tán sau, bà đã có quyết định chuyển công tác Ở bệnh viện huyện kế bên, có một bà hộ lý đến tuổi nghị hưu Đang cần tuyển thêm người, nhờ ông Tâm ra mặt, đề nghị với phòng tổ chức trên sở Mọi việc được giải quyết một cách chóng vánh Bà Hạ cũng chỉ chuẩn bị ít quả theo gợi ý của ông Tâm Hơn 10 năm nay, mẹ con bà họ về đây sinh sống Mấy năm đầu, bà sống ở nhà mẹ bà Ngoài việc làm hộ lý, bà còn nhận đang rũ rá cho hợp tác xã Mây tre vào ban đêm. Hai năm sau, nhân viên ngành y tế được cho truy lĩnh tiền trực từ mấy năm trước đó. Do đó, bà Hà nhận được một khoản tiền ca khá, khá. Nhờ vậy, bà Hà đã tích cốp được một số tiền lớn, bà mang đi gửi ngân hàng. Sau đó, theo lời quyền của ông đội trưởng, bà viết đơn xin cấp đất và quả nhiên 8 tháng sau, Bà được xã cấp cho một mảnh đất đầu làng đến 200 m vuông Sau tháng sau, ngôi nhà của mẹ con bà Hạ đã hoàn tất Đó là một ngôi nhà ba gian bằng gạch mái lợp tôn Năm ấy, nhưng vừa vào học lớp 7 trường làng Bà Hạ cảm thấy hạnh phúc và rất viên mãn Nhà bà Hà chỉ cách bệnh viện mới chừng 3 cây số Nên cũng rất tuần tiện hàng ngày bà đi làm, nhưng cũng đã tự đi học ở trường gần nhà Hai mẹ con đã nương tựa vào nhau mà sống. Bà Hà dần quên đi chuyện Nhân câu phải con ruột. Bà mặc nhiên xem Nhân là máu mũ ruột thịt do bà sinh ra. niềm vui của bà Hạ là được nhìn con khôn lớn. Thế mà giờ đây, sự thật mà bà Hà tưởng đã chôn chặt trong lòng lại bị phơi bày ra. Bà không biết Nhân sẽ nghĩ gì khi nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của bà và cuộc đời của nó. Nhưng khi đã nói ra được tất cả. Bà Hạ lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng có quyền được biết những gì về nó, nhưng cần phải đối mặt với sự thật, dù không dễ dàng gì cả. Bà Hạ nhìn sang nhân, nhưng đang nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. Nhưng nhìn bà mà như không thấy, đang nghe bà nói, mà tưởng chừng như âm thanh ấy vang vọng từ một cõi xa xăm. Nhưng ngồi im thẩn tợ, nó không còn khả năng suy nghĩ nữa, vẽ mặt phờ phạt. Toàn thân như bị đóng băng bởi nỗi đau thương cùng cực, trông nhận đáng thương hơn bao giờ hết. Lòng bà Hà đau như cắt, bà ân hận đã kể mọi chuyện cho Nhân nghe. Tại sao 17 năm nay bà im lặng mà bây giờ trong một lúc bà đã nói ra tất cả? Nhân vẫn ngồi im không nói gì, nhưng trong đầu nó đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Mẹ đang nói về ai thế? Không phải đang nói về nó đâu. Không thể diễn tả được những cảm xúc dâng lên trong lòng nhân lúc đó Vậy là tất cả những gì cô Yến và bọn học sinh lớp 12B nói đều là sự thật sao Sự thật còn tàn nhẫn hơn những điều mà nhân đã tưởng tượng ra Nhưng là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng trong một cùng mù hoang vắng vào một ngày đông lạnh giá, suýt làm mồi cho một con chó hoang Bà mẹ nó thực ra là ai, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế nhưng cảm thấy hận người đã đưa nó đến với cuộc đời này quá đổi. Bà Hạ không biết phải nói sao để có thể an ủi con. Bà biết bây giờ nói cũng vô ích. Bà im lặng xích lại ngồi bên cạnh nhân, cầm bàn tay con trong tay mình. Bà giật bắn mình khi thấy hai tay của con lạnh ngắt. Bà than thầm. Nhân ơi, mẹ đã hại con. Nhưng vẫn còn một sự thật mà bà Hạ không thể nói ra. Đó là mấy tháng sau khi mang nhân về nuôi Ở sống trên người ta đồn Có một người phụ nữ bị bệnh tâm thần Không biết bị gã đàn ông nào đó hiếp dâm Cô gái ấy mua cô cha mẹ Ở với vợ chồng anh trai Sau đó người ta phát hiện cô ấy mang bầu Đến lúc cô gái chuyển dạ Vợ chồng người anh trai Vì không muốn cho người ngoài biết Đã nhờ một cô mù đến đỡ đẻ Kết quả là Cô gái bị tâm thần ấy Sinh được một bé trai Nhưng lại chết Vì bị băng huyết Anh cô gái giận dữ Mang đứa trẻ vừa sinh Định đi tuẩn tán cùng với mẹ nó Nhưng cuối cùng vợ anh ta vang nại quá Anh ta không rỡ ra tay Nên để đứa bé lại cùng mù Cho nó tự sinh tự diệt Chưa đầy tháng sau Vợ chồng người anh đã bán nhà đi vào nam sinh sống Chuyện đó là do bà mù đỡ đẻ đứa bé Đã kể lại sau đó Bà Hà đã cố tìm người cậu của nhân Nhưng không sao biết được Chủ ở hiện tại của ông ta Bà Hạ nghĩ nếu sau này Ông ấy còn trở về quê hương Thì bà mới nói sự thật này cho Nhân biết Còn bây giờ bà Hà chôn giấu điều này trong lòng Vì không muốn Nhân phải đau lòng thêm nữa Thực tế của Nhân vẫn còn trong bí mật Mẹ Nhân có lẽ là một người phụ nữ đáng thương Nhưng bà Nhân không biết là ai Hoặc có thể ngay bản thân ông ta Cũng không biết sự tồn tại của Nhân Sau khi tình một đêm với người con gái bị tâm thần. Thời gian đã 17 năm, có lẽ không ai nhớ tới câu chuyện cũ đầu thường đó, cũng không ai thắc mắc, nhưng có phải là con của người phụ nữ ấy. Mấy ngày sau đó, nhân cái tần thờ như người mất hồn, trước đây nhìn đã từng muốn biết sự thật, nhưng bây giờ khi mọi việc đã được làm sáng tỏ, nhưng lại nghĩ cái giá của nó quá đắt. Nhưng cô muốn chấp nhận sự thật bà Hà là mẹ nuôi của nó, dù trước đây nó từng nghi ngờ Về thân thế của mình Điều Nhân cứ suy nghĩ mãi Không giải đáp Là thực ra mẹ ruột nó là ai Lúc đầu Nhân rất hận mẹ ruột Người ta ai cũng bảo Tình mẫu tử là thiên liền nhất Sao mẹ Nhân lại nở bỏ con ruột của mình Lại một nơi ít người lui tới Như cồn mù cơ chứ Không lẽ mẹ đã muốn Nhân bỏ mạng nơi đó sao Có lẽ mẹ tưởng Nhân không còn sống Trên cõi đời này nữa Nên suốt 17 năm qua Chưa một lần có người đi tìm lại Nhân Có lẽ ba Nhân cũng là người không ra gì Vì vậy mẹ ruột Nhân mới chức tình mà bỏ con Chứ nếu Nhân có ba đàng hoàng Thì hẳn nó đã được sống với ba mẹ ruột nhưng nghĩ tế rồi lại tự trách mình Và thấy thương mẹ Hạ hơn Bao nhiêu năm nay Mẹ Hạ là người đã chăm sóc Nuôi dưỡng Và yêu thương Tấm lòng ấy sao Nhân có thể không cảm nhận được nhưng cũng muốn làm ra vẻ bình thường cho mẹ hạ yên tâm, nhưng vẻ mặt nó cứ khó đâm đâm. Bà Hà vẫn để ý đến mọi nhất cử nhất động của con. Bà cũng muốn tâm sự, muốn an ủi nhân lắm, nhưng rồi bà sợ, không kéo, bà lại khơi cởi nỗi đau trong lòng con. Hàng đêm bà hạ vẫn thắp hương trước bàn thợ. cầu xin ông bà tổ tiên và cả người chồng đã mất, phù hộ độ trì cho mẹ con bà, cho nhân sớm tìm được bình an. Dù vậy, mỗi khi thấy dáng vẻ buồn rầu của con, bà lại lo lắng không yên, lại sợ những người khuất mặt không nghe lời khấn cầu của bà. Chiều nay Nhân được nghỉ học, nhưng ngồi bó cối trên giường, vẻ mặt vô hồn, bà Hà thấy xót xa quá. Bà muốn làm gì đó cho Nhân vùi lên. Cuối cùng bà bảo Nhân, Chiều nay mẹ phải lên phố, mua ít đồ lạc vặt, cậu đi cùng với mẹ nha. Nhân ngồi ấy hỏi, Ở đây không có hay sao mà phải lên phố vậy mẹ bà Hạ gợt đại Ừ không có nên mẹ mới đi Một mình mẹ đi mẹ sợ không mang hết đồ Con đi với mẹ nha Nhưng đành vải gợt đầu đồng ý Vậy khi nào đi hả mẹ Bây giờ luôn con thay quần áo đi Mẹ đợi Dạ Hai mẹ con đi bộ ra đường chính để đón xe Chỉ mất mấy phút sau Một chiếc xe lam chạy ngang Bà Hạ đưa tay vẫy, lập tức xe dừng lại đón hai mẹ con. Hành cách trên xe thừa tớt, nền chỗ ngồi cũng rất thoải mái. Anh phụ xe thở dài. Sao chiều nay ít khách vậy không biết? Hai mẹ con vừa lên, xe đã nổ máy chạy tiếp. Dọc đường xe cũng dừng lại để đón khách. Cuối cùng các hàng ghế cũng đã chật chỗ, nét mặt chú phụ xe tuy hẳn lên. Nhưng lặng lặng đi ra ngoài cửa xe. Bà Hạ định nói điều gì đó rồi lại thôi. Bà dõi mắt nhìn theo hướng của con. Sắp sang xuân, trời đã bớt lạnh và không còn mưa. Hai bên đường, những cánh đồng lúa đang thị con gái cứ chạy lùi dần phía xa. Những ngôi nhà ngói ba gian trong những khu vườn rộng trồng cây ăn trái lùi dần đến những ngôi nhà hai tầng nhà hộp xuất hiện. Sắp đến thành phố. Quả nhiên, Khoảng 10 phút sau đã đến bến xe. Xe dừng lại, bà Hà đã trả tiền xe từ trước. Bà ung dung cùng nhân xuống xe. Chưa gì bà Hà đã cảm nhận được sự hối hả, bận rộn ở đây. Hoàn toàn khác với sự bình yên, nhàn nhã ở quê. Người và xe thấp nập trên đường, những tiếng động cơ xe, tiếng còi, tiếng rau hàng và cả tiếng người gọi nhau ý ấy tạo thành một âm thanh hỗn tạp. Nghe như một dàn nhạc khổng lồ Hoạt động không cần nhạc trưởng Hai mẹ con đi bộ Mặc dù có nhiều tiếng chào đón khách Của các chủ xe Chẳng có gì phải vội Xe gần sát chợ Các cửa hàng cũng sát dọc hai bên đường Hai mẹ con nhân thông thả Vừa đi vừa nói chuyện Đi đến cổng chợ Đông Ba Bà Hà định vào Nhưng nghĩ sao bà lại tôi Bà dẫn nhân đi dọc các cửa hàng Nhưng không mua gì cả Nhân hỏi, sao mẹ nói mua đồ mà mãi không mua gì vậy? Bà Hà mỉm cười, mẹ sẽ mua mà, cứ đi thêm một đoạn nữa đi. Đến cửa hàng, bán áo khoác nam, mắt nhần chật sáng lên, rồi nó lại cúi đầu xuống ngay. Bà Hà nhận ra ngay điều đó, bà bảo, vào đây con. Nhân hơi ngờ ngát rồi bước vào bên trong, cứ tiệm treo rất nhiều áo quát, đủ kiểu dáng, màu sắc. Nhân thích thú ngắm cái áo này, nhìn cái áo kia. Bà Hà bảo con. Con chọn lấy một cái, hôm nay mẹ định mua cho con đó. Áo con cũng đã ngắn cả rồi. Nhân ngước lên nhìn mẹ. Mua áo cho con hả mẹ? Ừ, con chọn đi. Nhân mỉm cười đáp. Hay là mẹ chọn giúp con đi, cái nào con thấy cũng đẹp. Bà Hà cũng cười lâu nay áo quần của Nhân, bà đều chọn mua mà chưa hề hỏi qua ý kiến của con. Bà lướt một vòng qua các chiếc áo, chọn một chiếc màu xanh dương có đường viền màu đen, ướm tự vào người nhân. Bà Hạ hỏi, Con có thích cái áo này không? Nhân gật đầu đáp, Dạ, cũng hợp với con lắm. Con thích mẹ. Bà Hạ đưa chiếc áo đến quầy tính tiền, sau đó đã mặc cả giá. Bà bảo Nhân khoác vào cho ấm. Nhân nhận cứ ôm khư khư không chịu, cứ như nó sợ mặc vào làm bận áo. Hai mẹ con tiếp tục đi đến cửa hàng giày dép. Bà Hà lựa chọn mua cho Nhân một đôi giày xanh đanh, sau khi để Nhân mang thử. Nhân thắc mắc, sao mẹ toàn mua đồ cho con thế? Mẹ không mua gì cho mẹ sao? Bà Hà mỉm cười bảo, mẹ mua nhiều đồ rồi mua thêm làm gì, con thì khác. Ngày một lớn phải mua đồ mới, mặc vừa, đi vừa thì mới thoải mái chứ. Nhưng mà con thấy áo lên của mẹ cũng đã cũ. Mẹ còn cái mới cất trong tủ chưa mặc đó Nhưng có chút nghi ngờ bảo Sao cô không thấy bao giờ Vậy hôm nay về mẹ lấy ra mặt nhé Mẹ cất làm gì Bà Hà gật đầu đáp Ừ mẹ sẽ lấy ra mặt Hai mẹ con nhân rẽ vào Một quán dài khác Quán hơi vắng khách Cô chủ quán đang ngồi dụa móng tay ở phía sau quậy Thấy có khách mới đến Cô dậy đoan đã mời vào Bà Hạ gọi hai ly chè đậu ván đặc trời lạnh nên không mang chè nước. Cô bé phụ bán, nhanh chóng bừng ra hai ly chè, đặt trước mặt hai người. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, nhân khen. Chè đây ngon mẹ nhỉ? Bà Hà cực đầu đáp. Ừ, bây giờ nhiều quán nên hơi vắng khách, chứ lúc trước đồng lắm. Con ăn hết rồi ăn thêm ly nữa đi. Nhưng chưa kịp trả lời mẹ thì chợt thấy một thằng bé đang tập tỏ ở ngoài cửa. Thằng bé trạc 6-7 tuổi gì đó. Mặt mày nhem nhút, trông thật tội nghiệp. Nhận thấy thương thằng bé, như định gọi nó vào nhưng cô chủ quán đã thấy nó. Cô câu mày mắng mỏ. Nhóc con sao mà ăn mặc kỳ cục vậy? Cái áo len hôm nọ đâu rồi sao mày không mặc vào? Sao mày cứ lớn vỡn ở đây thế? Hôm nay quán tàu ế rồi không cho mày cái gì đâu. Thằng bé không trả lời, nó cúi mặt chôn chân tại chỗ. Cô chủ quán toàn nói thêm điều gì đó, như bà Hà đã hỏi. Tằng nhỏ này con ai thế cô? Cô chủ quán thợ dài bảo Em cũng không biết lai lịch nó thế nào Nó đến đây cũng đã hơn nửa năm Thấy nó tội nghiệp Em và các bà quanh đây cũng cho nó ăn uống Cho nó áo ấm Giờ đói là nó đến Nhưng chị nghĩ xem Buôn bán dạo này ế ẩm như thế Chúng em sao nuôi nó được Chỗ em là chỗ làm ăn Đâu phải là trại tế bần chứ Nhưng nhìn người đàn bà đang nói một thôi một hồi Tự dưng Nhân thấy oán ghét cô ta Không hỏi ý kiến mẹ Nhân ra cửa dắt tay thằng bé Nó lắm lét nhìn về phía cô chủ quán Với vẻ sợ rệt nhưng Nhân đã trấn an Không sao đâu, em vào đây với anh Cô chủ quán có vẻ ngạc nhiên Nhưng không nói gì cả nhưng kéo một cái ghế ra cho thằng bé ngồi xuống Rồi hỏi nó Em thích ăn chè gì Thằng bé lý nhí đáp Dạ gì cũng được Tê em ăn chè đậu ván nhé Dạ Nhân lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho thằng bé Thằng bé để yên cho nhân làm nhưng nhìn kỹ thằng bé Nó có khuôn mặt khá dễ thương Đôi mắt đèn mở to Đường buồn không phù hợp với lưới tuổi của nó Nó mặc một chiếc quần đùi màu xanh bạc phết Để lộ cặp đùi gầy nhôm Chiếc áo màu nâu rộng thùng tình Có lẽ vừa được ai cho Toàn thân nó rung lên vì lạnh Nhân cởi chiếc áo lên đang mặc Mặc vào cho nó Chiếc áo vừa rộng vừa dài gần đến chân thằng bé, nhưng nó vẫn để yên. Trong nó vừa ngô ngộ, vừa tồi tồi thế nào ấy, thằng bé nhìn Nhân đầy vẹ biết ơn. nhưng nghe lòng mình nhói đâu. nhưng lại hỏi thằng bé. Em tên gì thế? Thằng bé liếc Nhân một cái. Dạ, em tên Tuấn. Thế ba mẹ em đâu? Thằng bé cúi đầu buồn bã. Ba mẹ mất từ lâu rồi. Nhân thở dài. thì Em sống với anh em à? Cô chủ quán mang chè ra. Bà Hạ đón lấy rồi đưa cho Tuấn. Bà bảo nó. Cháu ăn xong đi rồi hẳn nói. Tuấn nhìn ly chè, nó nuốt nước bọt đánh ngược một tiếng nhưng chưa vội ăn ngay. Nó nhìn nhân. Em với anh em ở với bà ngoại. Mấy bữa trước bà ngoại mất. Cậu em không muốn nuôi hai đứa em. Anh em dẫn em đến đây rồi đi đâu mất tiêu. nhưng ôm lấy thằng bé. Thì em không có gì có chú sao? Tuấn lắc đầu bảo Dạ không Em không biết Bà Hạ thở dài vỗ vỗ vào vai Nhân Còn buồn ra cho em nó ăn đã con Rồi quay sang Tuấn Bà nhỏ nhẹ bảo Cháu ăn đi Tân Tuấn lệ phép Dạ cháu cảm ơn Bà Hạ như chợt nhớ ra Bà lấy chiếc áo khoát ra rồi bảo Nhân Con mặc áo vào kiểu lạnh đi Nhưng cảm động nhìn mẹ Khoát áo vào Dì thằng bé ăn ngon lành nhưng cảm thấy rất chành lòng Nếu không có mẹ Có lẽ số phận của nhân cũng không khác gì thằng Tuấn Cũng có thể nhân đã chết ở cùng mù ngay ngày hôm ấy Thằng bé đã ăn xong Nó lấy tay áo quẹt ngang miệng Bà Hà dịu dàng hỏi Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tuấn ngồi ngay ngắn lại Dạ cháu 8 tuổi rồi ạ Cháu nói thế bác có tin không? Bà Hà mỉm cười đáp Bác tin chứ? Mà sao cháu lại hỏi như thế Tăng bé thở dài Ở đây cháu mà nói thế Ai cũng bảo cháu bịa Nhưng nhìn thằng bé hỏi Trước đây em ở với ai Sao lại lang thang ở đây vậy Nét mặt Tuấn chợt buồn Dòng nó nhỏ lại Em ở quê với bà ngoại Năm trước bà em mất Cậu em nuôi được mấy tháng Nhưng mà em cứ đánh đập em Không cho em đi học Em phải trốn lên đây để kiếm việc Nhưng ai cũng chê em còn quá nhỏ không nhận em vào làm việc. Nhưng chép miền bảo. Phải, họ sợ nhận em làm việc là bị phạt đấy. Thế sau đó em làm sao mà sống? tăng bé cúi đầu thấp xuống. Em phải đi ăn xin đấy anh à. Thế em cứ ở lại đây sao? Tàng bé thở dài bảo. Lúc trước em phải đi lang thang. Nhưng mấy tuần nay em hay đến đây em thấy cô chủ quán cũng tốt. Nhân suýt cười khi nghe thấy nhận xét của tàng Tuấn Tuấn như nhận được sự nghi ngờ của Nhân Nó nói tiếp Cô thơm tốt tật đấy Mấy bữa nay em toàn ăn cơm ở chỗ cô Với bạn hàng của cô thôi Cô cũng cho em cái áo ấm Vì lúc trưa em bị ngã Nên em đang phơi đằng kia Cô không như những người khác Em tới là đuổi đi liền Nhân bảo Thế lúc nãy chẳng phải cô ấy cũng đuổi em đi sao Tuấn cười dơ ra Mấy chiếc răng súng Cô ấy chỉ làm bộ thế thôi Chắc là bán ế nên cô ấy to tiếng một chút Chứ thật ra cô ấy rất tốt Nhưng nhìn cô chủ quán Với cái nhìn thiện cảm hơn Rõ ràng không thể nhìn mặt mà bác hình dông Tàng Tuấn bé như thế Mà cũng đã dạy cho nhân một bài học Có thêm nhiều khách Nên cô chủ quán và cô bé kia Có vẻ bận rộn hơn Tuy nhiên hình như cô chủ quán Cũng nghe tàng bé đang nói về cô Cô đưa mặt lườm nó một cái Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi Cô bé phục vụ đi lại thoang toát giữa các bàn ăn. Tướng nhìn theo ánh mắt của Nhân. Nó nhỏ dòng bảo. Chị ấy là cháu cô Thơm đấy anh à. Chị ấy cũng tốt lắm. Nhân hỏi. Cô Thơm nào? Tuấn cười đáp. Là cô chủ quán đấy anh. Nhân cũng cười theo. Em cũng tạo quá nhỉ. Tuấn vền vền cái mặt lên. Em đã ở đây lâu rồi mà. Bà Hạ nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ. Bà nhìn Nhân. Có mẹ con mình về tôi nhân ạ Nhân kêu lên Muộn thế rồi hả mẹ Tối nay bạn con rủ đi học nhóm Vậy hả Bà Hà gọi trả tiền cô thơm chỉ tính Hai ly chè Nhưng bà Hà nhất định không chịu Cuối cùng cô thơ phải nhận Cô thơm mỉm cười bảo Lần sau bà lại đến nữa nha Bà Hà mỉm cười gật đầu Có dịp tôi sẽ đến Chè cô nấu ngon lắm đó Ngập ngừng một chút bà Hà nói thêm Thấy thằng bé thật đáng thương Cô Thơm gật đầu Bà Hà lại bảo giá coi nhận nuôi nó Hay tạm thời cho nó làm việc cô nhỉ Cô Thơm hiểu ý người khách Cô thở dài bảo Ở đây còn có những mảnh đời Đáng thương hơn thế chị ạ Em cũng phải mang con bé Ở quê lên nuôi giúp ông anh đấy Bà Hà không nói gì thêm Bà cũng không thể giúp được gì Cho đứa trẻ tội nghiệp ấy Cô Thơm cũng trở nên ưu tư Rồi chợt nhớ ra cô bảo Chủ em có một anh làm công tác xã hội Hay đến ăn chè Để hôm nào anh ấy đến Em sẽ nói chuyện thằng bé thằng bé nhỏ quá Muốn cho nó làm việc Mà sợ người ta bảo mình bốc lột sức lao động của trẻ em Có thêm hai người khách khác bước tới Mẹ con nhân chào bà chủ quán tốt bụng rồi đứng lên Trước khi đi Bà Hà dưới tay vào tuấn Hai tờ năm ngàn Bà bảo Cháu giữ mà ăn tạm mấy ngày Cô Thơm đã hứa rồi cô ấy sẽ nhờ người giúp đỡ cháu. Tàng bé nhìn theo mẹ con nhân bằng ánh mắt quyến luyến. Hai người đã đi một đoạn. Tàng bé chợt chạy theo. Nó kêu lên. Anh ơi, cái áo của anh nè. Nhân quay lại vẫy tầy với nó. Em giữ mà dùng đi. Tàng bé lắc đầu nói. Không, nó rộng lắm. Em mặc không vừa. Em đã có cái áo khác rồi. Nhân đành phải nhận lại cái áo. nhưng nhìn theo Tuấn cho đến khi. Cái dáng co ro của nó đã quất sau một ngã rẽ. Tối hôm đó, nhân tràn rọc máy không thể ngủ, hình ảnh Tuấn với đôi mắt buồn và bộ quần áo rộng thùng thình cứ hiện ra trước mặt nhân. Tôi nghiệp thằng bé không biết tối nay ngủ ở đâu, sáng mai nó sẽ làm gì, rồi những ngày tới đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào. Còn biết bao nhiêu đứa trẻ như Tuấn vẫn đang sống lang thang, lầy lắc trên các vỉa hè, đường phố. Nếu như 17 năm trước đây, Nhân không may mắn gặp mẹ hạ, thì Nhân đâu có được như bây giờ, được hồng anh đàng hoàng, được yêu thương hết lòng. Chưa kể rằng Nhân có thể mất mạng vì con chó hoang, còn nếu may mắn còn sống, có lẽ nó cũng phải sống vào lòng thương hại của người khác, rồi lại bị người ta xua đuổi, khinh bỉ như đứa bé kia. Nước mắt của Nhân âm thầm rơi ướt cối, nhưng không biết nó khóc vì buồn khổ hay vì sung sướng. Chỉ thấy lòng nhân thanh thẳng, về nhõm hẳn đi. Trong cuộc đời này có rất nhiều mảnh đời đau khổ, ngăn trái hơn nhân. Nỗi đau của nhân hầu như chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông bể khổ. Thế là suốt một thời gian dài, nhân đã chìm đắm trong nỗi đau tự mình tạo ra. nhưng đã làm khổ mình và làm khổ mẹ. Có lẽ lâu nay mẹ buồn vì nhân nhiều lắm. Cái quỷ giá nhất của cuộc đời đó là tình yêu thương, Và con dưỡng dục hơn 17 năm nay Dẫu mẹ có phải là mẹ ruột của Nhân nhưng điều ấy có ý nghĩa là gì So với những gì mà mẹ đã dành cho Nhân Đầu óc Nhân như sáng ra Nhân không thấy buồn nữa nhưng ngạc nhiên Sao nó không nghĩ ra điều này từ sớm Dù lúc nào Nhân cũng yêu quý mẹ Suy nghĩ mãi cuối cùng Nhân cũng ngủ tiếp đi Sáng hôm sau Nhân dậy muộn Bà Hà không gọi Nhân dậy Vì thấy tiếng nó trở mình suốt đêm Bà để Nhân ngủ thêm một chút nữa, vì biết sáng nay Nhân không có tiếc. sau bún nghệ xong, bà ăn một chén rồi để dành cho Nhân một tô trên bàn. Xong đầu đấy, bà Hạ mới đi làm. Nhân vương vai đứng dậy, mở cửa nhìn ra vườn, trời vẫn còn lành lạnh. Một vài tươi nắng hiếm hoài đã luồn qua kẻ lá, tinh nghịch đùa trên mắt, trên má Nhân. Trời cây vú sữa ở góc vườn có một tổ chim sẻ. Một con chim sẻ mẹ đang mớm mùi cho đàn con. Hôm trước có mấy đứa trẻ tinh nghịch, định bắt mấy con chim non, nhưng nhân đã kịp thời phát hiện ra và ngăn cản chúng. Rồi nhân cũng vừa quy nhũ vừa ham dọa, lũ trẻ mới chịu tha cho bầy chim tội nghiệp đó. nhưng nhìn lên, mấy cái mỏ của các chú chim non vẫn đang há rồng đòi ăn. Chỉ thương cho chim mẹ, chắc phải vất vả lắm mới cung cấp đủ thức ăn cho lũ còn hấu đói. Nhưng đến bên giếng nước nhìn xuống bên dưới Mặt nước trong veo sầu hùn hút Nhưng còn nhớ lúc nhỏ Mẹ thường kể câu chuyện Ông 30 cho nhân nghe Mẹ nhắc nhân đừng có chơi gần giếng một mình Nhờ ông 30 ngủ dậy Ông ấy sẽ kéo xuống giếng Đến kỳ lớn hơn Không còn sống trong những câu chuyện cổ tích Nhưng mới hiểu Mẹ sợ nhân nghịch trùi té xuống giếng Nên mới kể câu chuyện ấy Nhưng càng thương mẹ nhiều hơn nhưng múc nước lên, đổ ra thâu rồi khoát lên rửa mặt. Lại nước ấm ấm chứng tỏ thời tiết sẽ còn lành trong vài ngày tới. Nhưng nhìn sang bên, chậu cây mai mấy ngày trước bị chạy lá, vẫn còn khẳng khiêu trần trụi giờ đã bắt đầu nhú ra, những chiếc lá bé xíu xinh xinh, xanh đến mát cả lòng. Năm nào cũng thế, cứ trước Tết quảng hơn tháng, nhưng cũng tự mình chạy hết những chiếc lá giả đi, để cây mai đâm trội, nảy lộc Nhưng năm nay Nhân đã không ngó ngàng tới cây mai, may mà mẹ đã tay Nhân làm việc ấy. nhưng ngồi xuống bên chậu cây mai, vuốt ve nhẹ nhẹ vào cành cây, như một lời xin lỗi. cô lẽ cũng lâu lắm rồi nhưng mới thấy, lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản như thế. Dù bỏ hết mọi ưu tư, vướng bận mà ngày hôm qua còn ở trong lòng, nhưng bây giờ đã thông suốt tất cả. Trải qua bao nhiêu chuyện trong một thời gian ngắn, Giờ đây nhân đã thực sự trưởng thành Hơi thở mùa xuân lùa vào tâm hồn nhân Những cảm xúc ấm áp Dễ chịu Phải chi những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ dù có hại hùng Kinh khiếp đến đâu Cũng chấm dứt khi ta bừng tĩnh Nhân vẫn mong những gì xảy ra Ở cồn mù không phải sự thật nhưng trốn chạy thì có ít gì đây Nhân phải học cách đón nhận Sự thật một cách bình thản nhất nhưng nhìn đồng hồ Đợi 9 giờ Nhân miễn cười, cần phải chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ Nhân vào nhà chợt nhớ chưa ăn sáng Nhân vào bếp, mở chặn bếp ra nhưng bừng tù bún nghề đáng ngùi ra, ăn một cách ngon lạnh Ăn xong, nhân đi rửa tô rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học Năm nay là năm học cuối cấp như phải cố gắng hơn để bù đáp lại những tháng ngày sao nhãn bài vở Chiều nay có hai tiết bù vật lý như phải đọc lý thuyết kỹ để làm bài tập Nhân giải được hai bài tập nhanh chóng Còn lại bài thứ ba nhưng suy nghĩ mãi mà không giải được Nhân loay hoay chưa biết làm thế nào Thì có tiếng gọi ngoài Sơn Nhân ơi Nhân mượn Sơn khi nhận ra đó là giọng nói của Sơn Bỏ cây bút xuống bạn Nhân vội vàng đi ra ngoài Thấy Sơn vẫn đứng yên Nhân đến kéo tay bạn Vào nhà đi Sơn Sơn hơi ngạc nhiên vì nhận ra Sự hân hoang trên khuôn mặt của bạn Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi nhưng mới vui như thế Sơn mỉm cười Dơ cặp vợt lên bảo Tôi đến rủ cậu đi đến sân vận động đánh cầu lông Đi nha Nhưng lát đồ Sáng nay dậy muộn Mình chưa học bài xong Sơn thở ra Thế sao tiếc quá Vậy tới đi trước nhé Nhưng sự nhớ rồi gãi đầu bảo Thôi đừng đi chơi nữa Vào giải giúp tớ bài tập lý với Cậu làm xong rồi phải không Sơn lại cười bảo Chà, bữa nay sinh học dữ quá ta Nhân viên mặt lên bảo Chứ sao Vậy thì tự làm đi Nhân giả vờ dỗi quay mặt đi Sơn đi theo, bá vào cổ bạn Hai đứa cười to Khá lâu rồi hai đứa lại vui vẻ như thế Trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy nhẹ nhõm Mùa hè năm nay chưa qua Nhưng cứ gợi lên trong lòng nhân Một cảm giác nửa luyến tiếc Nửa mong đợi Giả từ tuổi học trò với bao kỷ niệm buồn vui Bao nhiêu ký ức đáng nhớ Giả từ một tuổi thơ ngọt ngào Pha lợn chút cày đắng Như một lựa cách Sau khi đi qua một chặng đường dài Ngoái đầu nhìn lại cuộc hành trình Mình đã đi qua Nhưng cũng nhìn lại quá khứ đời mình Với những con mắt khách quan nhất có thể Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Nhưng cảm thấy mình đã trưởng thành thực sự Nhưng hối hả Chuẩn bị cho tương lai bằng cách gõ cửa trường đại học y khoa. Đó là ước muốn mà Nhân ấp ủ khi còn rất nhỏ. Khi Nhân được mẹ dẫn đến bệnh viện, ước muốn đó là Nhân Linh gấp bội khi Nhân biết được thân thế thực sự của mình. Nhân muốn chăm sóc mẹ tốt hơn. Mấy năm nay, căn bệnh viên khớp, dàn thấp cứ hành hạ mẹ. Cứ trở trời là y như rằng bệnh mẹ lại tái phát. Cả đời mẹ đã vớt bạ lắm, nhưng mong sao có thể đỡ đợn mẹ đôi chút. Mới hôm qua, khi nhìn mẹ chài tóc, nhưng phát hiện ra tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc. nhưng xót xa nhận ra mẹ đã già. Mẹ bảo cuối năm nay, mẹ sẽ được về hưu, có thời gian chăm sóc con trai. Mẹ sắp trọn 55 tuổi còn gì. nhưng vùi đầu vào việc ôm thi, Nhân học miệt mài đến quên cả ăn. Nhiều bữa bà Hạ thấy con gục đầu vào trong quyển sách để ngủ. Bà Hạ lo lắm, mới hơn tháng, nhưng đã gây rọc hẳn đi. Bà thầm nghĩ không biết nhân đã cố gắng đến vậy Mà có thi đổ không chứ Ông bà mình nói Học tài thi vận Vậy có phải ai học giỏi Đều thi đậu đâu Bà bảo nhân Con học có trường mực thôi Học quá rồi người xác ve Làm sao mà đi thi Nhân cười xòa bảo con thế này sao mẹ lại lo người xác ve chứ Mẹ thật là Bà Hà thở dài bảo Thì mẹ cũng lo cho con thôi Học vừa vừa phải phải tôi không kéo lại loạn ốc. Mẹ không cần con đỗ đạt cao, chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Nhân cười lớn hơn nói, mẹ có thấy ai học nhiều mà loạn ốc không? Chỉ có người học ít, thi rớt, buồn, nên loạn ốc thôi. Bà Hà nghiêm nét mặt. Mẹ nói rồi đấy. Sau này dù thi đậu hay không, đối với mẹ đều không quan trọng. Mẹ biết con đã cố gắng thế là đủ rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, với lại con học thế này chứ học hơn nữa chắc gì đã địch được với người ta. Thì sức mình đến đâu mình phải liệu tới đó chứ? Con cũng phải vấn đấu, sau này con phải làm ra tiền phụng dưỡng mẹ chứ. Bà Hạ mỉm cười hài lòng. Con nghĩ vậy là tốt rồi, nhưng mà con yên tâm đi, mẹ có lương hưu, dù không phải nhiều nhưng mẹ vẫn đủ sống. Mẹ nói như vậy là không cần con nữa sao? Sao lại không cần? Mẹ chỉ là con muốn là gánh nặng của con thôi. Mẹ là mẹ con sao mẹ lại là gánh nặng của con chứ Bà Hà thở ra bảo Mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con Con liệu liệu vừa sức tôi đừng có học quá Dạ Cứ thế rồi ngày thi đại học của Nhân cũng đã đến Bà Hà dẫn con đến nhà cậu tín Một người bà con xa của bà trên thành phố Xin ở lại mấy ngày để thi Cậu tín nhìn Nhân rồi khẽ cợt đầu Nhưng nhà cậu cũng cá đông người nên cậu khuyên bà Hà cứ về quê Có gì cậu sẽ trông nòm dứt Thế là bà Hạ vái về lại quê nhà Mẹ về rồi Nhưng xin phép cậu đến trường y khoa Để xem lại số báo danh và phòng thi Cậu lấy xe đạp cũ Bỏ trong góc bảo Chậu lấy dễ lau lại chiếc xe này Rồi đi cho nhanh Chiếc xe này để đây mấy tháng không ai đi Nên thấy nó cũ vậy tôi Nhưng còn tốt lắm Dạ cháu cảm ơn cậu Nhưng hì hụt lau chiếc xe thật sạch Nhưng lâu ngày không vô dầu mỡ Khi đẩy đi nó vẫn kêu cọc cạch Khi nhân dắt xe ra ngoài Cậu tín còn dằn dò thêm Ở thành phố này không giống như ở quê cháu đâu Cháu phải cẩn thận Không đứa nào nó lại trộm xe thì khổ Nhân lệ phép đáp Cháu xin nghe theo lời cậu ạ Này Nhớ khóa xe cẩn thận đấy Dạ Nhân đạp xe thật chậm có phải vì nhân không quen đường mà đơn giản Vì nhân thích thế nhưng nhớ lại những lời dặn dò của cậu tín Mà miếm cười một mình Cậu tín là một lương y Cậu học nghề thuốc từ ông Lan Thước Là cha của cậu Hằng ngày cậu vừa bắt mạch vừa hốt thuốc Cậu lại có thêm bốn người học trọ Họ đều ở huyện đến Nên ở trọ luôn ở nhà cậu Bệnh nhân đến khám khá đông Giàu y tín làm nghề thuốc Từ lâu mà ba cậu để lại nhưng cũng biết thêm cậu chỉ có hai người con Anh lớn tên Mạnh Đã học xong năm 3 trường đại học kinh tế Đà Nẵng Còn em Thúy thì đang chuẩn bị bước vào lớp 11. Nghe nói sau khi sinh được em túy mỡ tín có bầu thêm một lần nữa. Nhưng lần này mỡ bị chữa trứng, cả tay y đông y đều phải bó tay. Sau lần đó mỡ không thể sinh còn tiếp. Mỡ buồn lắm, ngoài miệng thì vẫn muốn cậu kiếm thêm đứa con khác. Nhưng trong lòng thì không muốn ai chia sẻ với mỡ. Có lần nghe nói cậu có ý định tòm tem với người đàn bà khác. Mỡ lập tức lên cơn ghen. Tay chân co cứng rồi ngất đi Làm cậu không còn hó hé nữa Chuyện của cậu tín đều do mẹ kệ cho nhân nghe Bà Hạ Tường bảo Gia đình cậu tín thế là quá hạnh phúc rồi Trai gái đều đủ cả Còn ước mong gì hơn Người giàu đúng là không biết thế nào là đủ Xe đi dọc đường Trần Hương Đạo Qua cầu trường tiền đi xuống đường Lê Lợi Đường nào cũng đông đúc người và xe Chiếc xe đạp của Nhân như lạc lỏng Giữa dòng xe máy Xe điện nhưng Nhân không thấy buồn Đến một đoạn đường rẽ vào Đường giữa hai bà Trưng và Quốc học Nhân cho xe quẹo vào Hai bên đường hai hàng phường vĩ đỏ rượt tỏa bóng mát Nhân ngẩn ngơ nhìn theo một cánh phượng Bị gió đánh rơi trên mặt đất Một chiếc xe đạp mini đi ngược chiều Xuyết va phải Nhân Một cô gái mặc áo dài trắng trên xe Dừng lại mắng Đi với đứng May mà không hút vào người ta Nhưng nhìn cô gái thấy quen. Nhưng ngỏ lời xin lỗi nhưng cô gái không thèm nghe. Đạp xe đi thẳng. Một cô gái xinh đẹp, thon tả. ngay cả câu mắng, nghe cũng như tiếng nhạc. Nhưng nhìn theo cô gái, mỉm cười một mình. Cuối cùng, cổng trường đại học y qua cũng đã hiện ra trước mắt. Nhưng chắc xe đi bộ vào trong, dù những người ngoài kia vẫn ngồi trên xe. Có rất nhiều người đang đứng nhìn theo bạn giấy chi chít các cái tên. Chắc hẳn mọi người đều là thí sinh hoặc là người nhà của thí sinh kiểm tra lại số báo danh và xem phòng thi để cõi bỡ ngỡ trong kỳ thi những ngày sắp tới. từ dưng nhưng cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube Chị Dậu.